Trí mân thật là vội, chỉ là hắn lúc này mới phát hiện, tựa hồ luôn là bởi vì vội mà xem nhẹ nam chi. Trí mân đem tiểu nữ nhân chậm rãi rời khỏi trong lòng ngực mình, khớp xương rõ ràng bàn tay to nít ở nàng tiêm tê cảm, đương tầm mắt đối thượng kia một cái trước mắt, trí mân nhẹ nhàng hôn lên nam chi phấn môi, cặp kia bàn tay to cũng tùy theo ở eo nhỏ thượng chẳng trọc lưu luyến. Hai người tựa hồ từ hắn đi biên cương đánh giặc sau bắt đầu liền không còn có quá những cái đó ngọt ngào sự tình. Sau khi trở về, nàng liền có thai. Cũng bởi vậy, chỉ mân cả người nhiệt ý cũng dị thường rõ ràng, nam chi nhưng thật ra có chút sợ hãi, hầu ra. Ta hỏi qua chỉ mân tiếng nói ám ách trầm thấp, chu bảo nói, 3 tháng qua, thai tương liền ổn, có thể hành phòng sự. Nam chi mặt là nhiệt. Đến nỗi đêm nay là như thế nào quá, nàng không biết, nàng chỉ biết, nam nhân ăn chay lâu lắm, nữ nhân sẽ tao hương. Nàng một đêm, bị lăn qua lộn lại rất nhiều lần. Nam nhân vẫn là thông cảm nàng có thai, nếu là nàng không có có thai chỉ sợ hắn căn bản sẽ không đem thời gian xem ở trong mắt tận hứng mới vừa rồi bãi thế cho nên hôm sau nam Chi một giấc ngủ tới rồi mặt trời lên cao đã tỉnh lại thời điểm đã là buổi trưa sau nàng khởi động có chút bùn rùn thân hình lại không thể tránh khỏi anh ninh một tiếng eo nhỏ có chút bùn rùn mảnh khảnh cánh tay cũng có chút mệt mỏi nâng không đứng dậy hạ hà, hà nghe thấy được động tĩnh đi đến vén lên màn lụa mảnh sau thấy nam Chi, khỏe miệng là tảng không được ý cười phu nhân vất vả Nô tỷ hầu hạ ngài rửa mặt hạ hà là cái gánh nặng đại, thấy thế còn không quên treo gẹo một chút Nam Chi. Nhưng thật ra Nam Chi, nghe thấy lời này, trên mặt ngựa ngùng tiệm thâm. Nàng như mày, giả vờ tức giận nói, không lớn không nhỏ. Hạ hà tuổi không lớn, nhưng là tính tình hoạt bát, không nên hiểu nên hiểu được đều đã biết. Nàng nghe thấy lời này, nhưng thật ra cười hì hì xin lỗi, tiện đà cùng thời thanh nghiêm túc thế Nam Chi trang điểm trải chuốt. Chỉ là, vừa mới rửa mặt xong, liền tới nha hoàn, đứng ở cửa. Thấp giọng nói, phu nhân, vương phi bên kia cho mời. Khoảng thời gian trước, nàng kêu hứa Minh Phương thế chính mình đem tuyển một chút nạp thiếp người được chọn. Nhưng là từ cùng trì mân ngày ấy náo loạn lúc sau, chuyện này liền bị trì hoãn, nàng cũng có mấy ngày không có đi qua nhạc phúc trai. Hiện giờ hứa Minh Phương thỉnh nàng đi, đương nhiên sẽ không chỉ là uống một ngụm trà đơn giản như vậy. Nàng đấy lòng so với ai khác đều rõ ràng, hứa Minh Phương kêu nàng đi nguyên do. Nàng trong lòng là tức muốn, lại sợ hại thật sự có như vậy một người. Đã nhiều ngày xa và ở Trì Mân ôn Nhu cẩn thận chung nhưng thật ra quên mất thanh phong đạo sĩ nói, nhưng lại nhớ đến tới thời điểm, đấy lòng vẫn là căng thẳng, đây là một đạo nàng tránh không khỏi đi khảm. Nam Chi nhìn mắt gương đồng trung chính mình. Nhu mắt khẽ run. Nhạc phúc trai nội. Nam Chi đi vào thời điểm, nha hoàn bà tử nhóm vừa lúc bưng nước trà điểm tâm nối đuôi nhau mà nhập, một trương trên bàn cơm, bãi đầy các kiểu trà bánh. Nam Chi Nhu trong mắt tràn đầy khó hiểu. Trong lòng nói thầm, hai người ăn điểm tâm Sao như thế phô trương lãng phí? Thức mau, nàng liền minh bạch. Hứa minh vương từ bình phong sau đi ra, mà bên người, nghiễm nhiên mang theo một cái mặt mày cùng Nam Chi hơi có chút tương tự nữ tử. Nam Chi thấy người nọ ánh mắt đầu tiên, trong lòng liền cả kinh. Bởi vì nàng chỉ là nhẹ nhàng không người một chút, kia cười mắt cùng Nam Chi càng thêm tương tự. Hai người dáng người sắp xỉ, chính là người nọ tư thái lại không địch lại Nam Chi một phần ngàn. Tới, hôm nay gọi ngươi tới, là tưởng nói cho ngươi. Ta tìm được người nọ hứa minh phương thân mật vô vô nâng nàng cái kia nữ tử tay, tiện đa nói, người này tiêu Trương Thiến, vô cha vô mẫu, ta suy nghĩ, này vừa lúc là cái người đáng thương, liền mang đến. mau Trương Thiến, gặp qua phu nhân. Hứa minh Vương thực thân thiết. Xem dạng, là bản thân đều tính toán đem Trương Thiến lưu tại bên cạnh người, chẳng sợ nàng không muốn làm nàng nhập phủ, nhìn này trận trượng, hứa minh phương đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, rốt cuộc nàng hao phí như vậy nhiều tâm huyết. Tìm được rồi một cái cùng Nam Chi sắp xỉ người, nhưng còn không phải là thế tất muốn để lại. Tuy nói chuyện này, là Nam Chi làm ơn hứa minh Vương Nhưng nàng ra sức trình độ, hiển nhiên đã đột phá bị làm ơn phạm vi. Như thế ra sức, có thể thấy được chỉ là trong lòng có chính mình tư tâm thôi. Nam Chi suy nghĩ có chút ru tẩu, tiếp theo nháy mắt, nàng liền nghe thấy được hứa minh phương như là rèn sắc khi còn nóng giống nhau nói. Ta coi trước mấy cái ngươi đều không hài lòng, cái này cùng ngươi giống, cấp chỉ mân nhìn xem, hắn phỏng trường cũng thích cũng sẽ vui tiếp thu, ngươi cảm thấy đâu. Nguyên lai like như vậy hao hết tâm tư muốn tìm cùng nàng tương tự. Chính là bởi vì trước mấy cái nàng đều có thể lấy ra chút tật xấu, cái này cùng bản thân tương tự, nàng căn bản không tính toán hỏi nàng, mà là tưởng trực tiếp cấp chỉ mân xem. Chỉ mân có lẽ sẽ cự tuyệt, nhưng là nếu là đáp ứng rồi, nàng tâm sẽ do so bản thân đáp ứng muốn tới khó chịu. Nếu trương tiến lưu lại đã thành kết cục đã định, nam chi dư quang liền không tránh được lại lần nữa nhìn về phía nữ nhân này, Nàng đứng ở Hứa Minh Phương bên người hầu hạ, nhìn qua, thật đem chính mình đương một cái trong phủ thiết thất. Hiếu kính lại Ôn Nhu. Chương 60 vào phủ. Ôn Nhu hương 60. Chiều hôm buông xuống, dáng màu xái lạc một mảnh. Nhạc Phúc trai nội. Bàn thượng bày tràn đầy trà bánh, hình thức nhìn qua đặc biệt mới lạ. Đây là trương tiến làm, cũng không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị Hứa Minh Phương ngồi ở chủ vị thượng, tiện đà cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối tinh ánh dịch thấu điểm tâm, cẩn thận xem xét manh mối một chút, nói Nếu là lấy sau vào hậu viện, nhưng thật ra có thể thường xuyên biến đổi biện pháp cho người làm chút điểm tâm ăn. Nam Chi mang thai sau, ăn uống bắt bẻ không ít, đặc biệt thích ăn đủ loại kiểu dáng điểm tâm. Nhưng là hiện giờ này một bàn, Nam Chi nhưng thật ra cảm thấy có chút buồn cười. Sau bếp lại không phải không có đầu bếp, làm này một bàn, không cần phải nói, đều là hứa minh phương chủ ý. Suy nghĩ du tẩu thời điểm, một cái bóng hình xinh đẹp bước tiểu toái bộ đã đi tới, trong tay cầm một đôi thúy màu trắng chết búa đi tới nam tri bên cạnh người gắp một khối tinh ánh dịch tấu mạo nhàn nhạt táo đỏ hương khí táo đỏ bánh đặt ở nam tri bạch cốt sứ đĩa trung tiếng nói cố tình phóng mềm ôn nhu nói phu nhân ngài thử xem ta nghe nói ngài yêu nhất táo đỏ bánh không biết ta làm hợp không hợp người khẩu vị bạch cốt sứ đĩa thượng kia khối tinh ánh dịch tấu táo đỏ bánh dị thường lóa mắt nam tri từ trước đến nay không phải một cái không cho người lưu mặt mũi người nhưng là hôm nay bị hứa minh phương như vậy rõ ràng bày một đạo trong lòng nhiều ít hút hững Nghe thấy lời này, cười khẽ một tiếng, nói, đúng không? Không biết vị cô nương này là từ ai trong miệng biết được ta thích ăn táo đỏ bánh? Trương Tiến ngón tay nắm chiếc búa, hơi không thể thấy nhẹ nhàng run dậy. Đương hứa Minh Phương tìm được chính mình thời điểm, nàng ấy lòng kỳ thật là có chút khiếp đảm, rốt cuộc trí xa hầu là có tiếng súng thê, cũng là có tiếng khủng bố, nhưng là đương sợ hai ý niệm hiện lên thời điểm, nàng ấy lòng vẫn là nhịn không được hướng một ít hư Vinh Phương diện tưởng. Nàng ý tưởng rất đơn giản nếu là thật sự có thể trở thành trí viễn hầu phủ chung một người thiếp thất, kia đó là nàng cả đời đều quang tông diệu tổ vinh quang. xưa tại nàng tình đậu sơ khai thời điểm, liền nghe qua không ít về trí xa hầu nghe đồn, trong lời đồn, hầu ra xoáy khí tự giữ, thanh lãnh, không gần nữ sắc, rồi sau đó cưới vợ sau, liền lại đối thế tử phá lệ để bụng, sợ ủy khuất nam tiểu thư, càng là lập hạ không nạp tiếp lời thể. như vậy hảo nam nhân, là cá nhân đều sẽ tâm động. trương thiến cũng không ngoại lệ, nàng tư tâm. Muốn trở thành đánh vỡ cái này lời thề người, cũng muốn trở thành trì mân bên người người. Cho nên, nàng đáp ứng rồi hứa Minh Phương. Băng vào rất giống Nam Chi mặt mày hai trong mắt, làm hứa Minh Phương liên tục khen ngợi. Nhưng Trương Thiến tự nhiên biết, chỉ cần băng vào một cái rất giống mặt mày không thể lâu dài đi xuống. Vừa lúc nàng trù nghệ lại là làm người liên tục khen ngợi, vì thế liền âm thầm hiểu biết hứa Minh Phương cùng Nam Chi yêu thích. Mà sở dĩ không hiểu biết trì mân, là bởi vì không thể nào biết được. Hứa Minh Phương có lẽ là vốn là đối Nam Chi có một ít không tốt ấn tượng cũng hoặc là định ý, cho nên liền đối với nàng phá lệ khoa dung, mà hứa Minh Phương cấp yêu cầu, còn lại là một cái. Mặc kệ người dùng biện pháp gì, đều cần thiết muốn thành công lưu lại. Suy nghĩ dần dần ngừng. Trương Tiến đứng ở tại chỗ, bên hai còn tiếng vọng khởi mới vừa rồi Nam Chi hỏi nói, nàng mí môi, Thanh Tuyến không biết là cố ý vẫn là mặt khác, nói ngắn lại, cùng Nam Chi có chút tương tự, hồi phu nhân nói, đây là ta đi sau bếp hỏi biết được phu nhân thích sau, liền bản thân thử làm một chút. Dứt lời, nàng lại cười nói, "Phu nhân không ngại thử xem." Trương Thiến tựa hồ cực lực muốn nàng ăn, cũng tựa hồ rất có nắm chắc nàng sẽ thích. Trước mắt bao người, nam chi nhưng thật ra tin tưởng nàng không dám hạ dược, hơn nữa hiện giờ là ở Hứa Minh Phương nhạc phúc trai, từ trên xuống dưới như vậy nhiều nha hoàn bà tử, nàng cũng không hảo Phật Hứa Minh Phương mặt mũi. Ngón tay ngọc nắm chặt nổi lên chiếc đũa, nàng kẹp lên Trương Thiến mới vừa rồi kẹp đến kia khối táo đỏ bánh, phấn môi khẽ mở, Nho nhỏ cắn một ngụm Nhập khẩu dày đặc cùng keo chất Đều làm Nam Chi cảm thấy đích sắc bất đồng Khó trách nàng như vậy tin tưởng tràn đầy Xem ra thật là chuẩn bị sung túc Nam Chi nhẹ nhàng cười cười Đem táo đỏ bánh bông Tiện đà lại bông chết búa Ôn nu nói, ăn ngon Nếu như thế, Thiến Nhi liền ở hậu viện trụ hạ đi Cũng hảo cùng phu nhân có cái bạn hứa minh phương Nhưng thật ra sẽ lớn tiếng dò người Nói xong, mới vừa rồi nhìn Nam Chi nói Người nói đi Nam Chi còn chưa nói chuyện cửa liên truyền đến một đạo thanh lãnh tiếng nói, như vậy não nhiệt, như thế nào không tiêu ta? Hứa Minh Vương nguyên bản còn mang theo ý cười khuôn mặt, tức khắc có chút cương ở trên mặt. Ma Trương Thiến, từ nghe thấy được nam nhân thanh âm kia một khắc, cặp kia con ngươi liền nhìn về phía cửa, đương thấy nam nhân ăn mặc một thân đạm trúc sắc hoa phục, toàn thân lộ ra một cổ lười biếng thả hờ hương khí chất, hướng bên này từ từ đi tới khi, nàng ngực đống nhiên căng thẳng. Nguyên nhân vô hắn, nam nhân thanh lãnh cao ngạo khí chất hạ Gương mặt kia ở thái dương ánh chiều tà trung rực rỡ lấp lánh, kia Trường coi rẻ chúng sinh khuôn mặt, nhìn qua khó có thể tiếp cận, nhưng cặp kia trong lời đồn hung ác nham hiểm đôi mắt, hiện giờ tựa hồn là thấy ngồi ở vị trí thượng nam chi, hắn gáy mắt chẳng ra, là hơi không thể thấy nhu tình. Cũng chính là tại như vậy trong ngay mắt, trương thiến dường như lâm vào loại này không tồn tại nhu tình chung. Nàng thậm chí bắt đầu cầu nguyện, ảo tưởng, một ngày kia, kia phân trong mắt ôn nhu, là cho nàng. Đáng tiếc, kia cũng gần là một tất thôi. Nàng rõ ràng thấy, Chí Mân dạo bước đi đến, vượt qua cao cao ngạch cửa, tiện đà không có chút nào do dự đi tới Nam Chi bên cạnh người, một bàn tay thành thạo lại tự nhiên đáp ở nàng bả vai chỗ, thanh tuyến ôn nhu nói, cùng mẫu thân nói cái gì. Hiện giờ canh giờ, cũng bất quá là sau giờ ngọ quá một lát. Dựa theo ngày xưa, Chí Mân tất nhiên là ở chút gan đường xử lý sự vụ, hiện giờ có thể xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là nghe thấy được cái gì từng gió. Nam Chi nhạy đáp, Vương Phi cấp hầu ra tuyển một cái thiếp thất, chính hỏi tiếp thân đâu. Chí Mân là cái người thông minh, mới vừa rồi vào cửa thời điểm, Dư Quang liền nhìn thấy quần áo bất đồng Trương Thiến, chỉ là Nam Chi như vậy vừa nói, hắn nhưng thật ra giả vờ hồ đồ nói, Nga. Hắn méo nhéo, nhéo Nam Chi phấn nộ vẻ hai, tiện đà nói, "Ngươi cũng biết chuyện này." Đang nghe thấy Chỉ Mân nhẹ giọng nga một tiếng thời điểm, Trương Thiến liền suy nghĩ, hắn tiếp theo câu tất nhiên là sẽ hỏi, "Nàng ở nơi nào?" Nàng một đôi khéo tay đều đã sửa sửa chính mình xiêm y liề. Chính tính toán Nếu là Trí Mân hỏi người ở đâu, nàng liền lập tức đứng ra. Nhưng ai biết, vẫn luôn thanh lãnh cao ngạo nam nhân chỉ là vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nam chi vành hai, tiện đà âm thanh báo trước dò hỏi nàng hay không biết. Bị như vậy hoàn toàn xem nhẹ. Trương Thiên tự nhận là chính mình tính tình là tốt, còn là có chút đấy lòng không muốn, đơn giản nghĩ đến Hứa Minh Phương cùng nàng nói, lần này tất nhiên là lưu nàng xuống dưới đương tiếp hết nàng cũng không nghĩ bị phủ đệ nha hoàn bà tử nhóm xem thấp, vì thế liền chính mình âm thanh báo trước mở miệng nói, "Hầu ra Phu nhân mới vừa rồi đã biết. Phòng trong an tĩnh châm rơi có thể nghe. Nam Chi một đôi nhu mắt khẽ run, tựa hồ là có chút kinh ngạc. Ban đầu cho rằng Trương Thiến là cái bắt mắt có thể nói. Chính là xem như vậy đoạt lời nói làm nổi bẩn. Đảo cũng là một cái không có gì đầu góc. Đang muốn mở miệng. Phòng trong lại vang lên nam nhân tiếng nói. Ta cùng phu nhân nói chuyện. Ngươi một cái hạ nhân cầm cái gì miệng. Nam Chi không nhìn xuống. Cặp kia nhu trong mắt tràn ra điểm điểm ý cười. Trước kia nghe người ta nói. Hắn người này thủ đoạn tàn nhẫn, nói chuyện cũng không lưu một chút tình cảm. Nàng từ đầu đến cuối đều không có cảm thấy hắn sẽ như vậy. Thẳng đến mới vừa rồi nàng mới thật sự cho rằng Chỉ Mân là thật sự có chút không lưu tình. Cười về cười, Nam Chi cũng sẽ không quên thanh phong đạo sĩ lời nói. Hơn nữa nàng bản thân đấy lòng cũng cảm thấy người này cùng nàng mặt mày tương tự, nói không chừng về sau đích xác có thể làm Chỉ Mân ký thác một ít tình tố. Tuy rằng thực không vui, nhưng là Nam chi lại vẫn là nhẹ gật đầu nói, ừn. Cùng mẫu thân thương lượng một chút, mẫu thân cũng đồng ý, mẫu thân, phải không? Nam chi một đôi nhu mắt run rẩy, cũng cảm nhận được nam nhân đặt ở nàng bả vai chỗ tay, nhẹ nhàng vừa thu lại. Nam chi tâm cũng tùy theo căng thẳng. Nàng có thể cảm nhận được nam nhân cảm xúc tựa hồ có chút không đúng, nhưng là nam chi lại một chút không dám ngẩng đầu, cũng không dám đi xem chỉ mân liếc mắt một cái. Nàng sợ, này liếc mắt một cái, sẽ làm nàng hết thể kiên cường đều tan rã, cũng sợ nàng sẽ nhuyễn thanh tiêu hắn không cần trương tiến nhưng hắn bốn dĩ chính là không cần. Là nàng, muốn cho hắn. Hứa Minh Phương gãi đúng châu ngứa gật đầu, khẽ cười nói, đúng vậy, ngươi hậu viện không người, nam chi cũng không thú, chi bằng làm trương thiến tiến bảo, cũng có thể làm bạn. Phòng trong an tĩnh chỉ còn lại có nam chi nắm chặt chiếc đũa, tay nhỏ có chút hơi hơi run rẩy gắp một khối điểm tâm thanh âm. Mà xuống một cái trước mắt, phòng trong vang lên chỉ mân thanh âm, nếu là mẫu thân cùng chi chi đều như thế quyết định, như vậy ta cũng không hảo chối tử. Nam Chi trong lòng có một cây huyền. Nghe thấy chỉ mân câu kia không hảo chối tử, bang một tiếng, ngáy mắt chặt đứt. Nàng hốc mắt có chút nhiệt ý. Nam nhân phía trước cự tuyệt quá nhiều lần, lần này thình lình được đến đồng ý đáp án, nàng cảm thấy, này trong ngáy mắt, thiên địa đều thay đổi. Nam Chi kẹp kia khối điểm tâm tay có chút hơi hơi run dậy. Nhưng là nàng vẫn là làm chính mình thể diện ăn xong rồi kia một khối điểm tâm. Đương ngày xưa ngọt nghị điểm tâm lại không có bất luận cái gì hương vị tràn ngập ở trong miệng. Nàng cố nén trong lòng khắc thường cảm xúc. Mà hết thẻ này, tự nhiên là không có tránh được trì mân, hắn đem hết thể thu hết đáy mắt, hầu kết lăn lộn, khỏe miệng một xả. Hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu tăng nghi chưa xong, trương thiến không tiện lấy thiếp thất thân phận ở bên trong phủ. Tuy nói không phải thiếp thất, nhưng rốt cuộc vẫn là đồng ý nàng vào phủ. Nam tri như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, trì mân có chút thất vọng nhắm lại đôi mắt, tiện đà nhìn tiểu nữ nhân đỉnh đầu, tiếng nói đạm mặt nói, trương thiến hết thẻ ăn, mặc ở đi lại đều nghe phu nhân ăn bài. Hắn nói xong. Phất tay háo xoay người rời đi, cao lớn bóng dáng lược hiện cô tịch cùng quyết tuyệt. Thẳng đến nam nhân thân ảnh biến mất ở nhạc phúc trai khi, nam chi mới thu hồi dư quang. Nú mắt nhìn bạch cốt xứ cái đĩa thượng điểm tâm, hốc mắt có chút chua sót, đái cảm xúc gan thác chút sau, nàng mới vừa rồi chậm rãi đứng lên, thấp giọng nói, đã đã định ra, kia liền ở tại Hoa Nguyệt Hiên đi, chuyện khác, ta sẽ làm nha hoàn bà tử nói cho ngươi. Nam Chi nói xong đối với hứa Minh Vương không người, tiện đà nói, thiếp thân cáo lui. Nàng bóng hình xinh đẹp biến mất ở nhạc Phúc Trai khi, hứa Minh Vương mới nhẹ giọng cười cười, nàng nhìn Trương Thiến, nói, không tồi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Mà vẫn luôn đứng Trương Thiến, đáy mắt cũng toàn là ý cười. Rồi sau đó không người nói, hết thảy đều nghe vương Phi an bài. chương 61 Tụ Hội Ôn Nhu Hương 61 Nhạc Phúc Trai đi ra chính là trí Chí viễn hầu phủ hậu hoa viên. Nam tri từ nhạc phúc trai cửa đi ra, mới vừa bước vào hậu hoa viên kia đạo môn hạ, nàng cặp kia non mịn tay liền bị một đôi hữu lực bàn tay to gông cùm xiển xích trụ. Nam tri kinh hô một tiếng. Một đôi nhu mắt đế tràn đầy sợ hãi, đương nam nhân quen thuộc hương vị tràn ngập ở chốc nguôi thời điểm, nàng mới vừa rồi bỗng nhiên hoàn hồn, ý thức được là chỉ mân. Vì thế đem treo tâm ung, nhu mắt nâng lên ngáy mắt, liền đối với thượng nam nhân cặp kia đơn bạc đôi mắt. Nàng dáng người cao gầy, nhưng lại cũng vẫn là chỉ tới nam nhân chỗ. Như vậy một đối lập, đảo có vẻ xinh xắn lanh lợi. Mới vừa rồi ở phòng trong thời điểm, nam nhân cảm xúc thực không thích hợp, hiện giờ còn đứng ở chỗ này chờ nàng, tự nhiên là có chuyện muốn cùng nàng nói, nam chi nhu mắt khẽ nhúc đích, mềm khang nu điều kêu, hầu ra. Đây là làm chi. Chi mân sắc mặt lạnh nhạt, đơn bạc đôi mắt hơi hơi xuống phía dưới liếc liếc mắt một cái. Đương thấy tiểu nữ nhân kia trương phủ dung mặt khi, mới vừa rồi ở nhạc phúc trai nổi cái loại này ẩn nhẫn cảm xúc rốt cuộc vẫn là liên tiếp đối nàng phát ra tới. Nam nhân hít sâu một hơi, tiện đà nói, ngươi biết mâu thân muốn trương tiến vào phủ mục đích sao? Nam tri như thế nào sẽ không biết trương tiến tồn tại cho rằng cái gì? Nàng đấy lòng không vui, nhưng là tưởng tượng đến thanh phong nói, còn có cái kia cảnh trong mơ, liền cảm thấy nàng cũng không thể như thế ích kỷ. Tự nhiên là biết đến Nam chi ôn nu nói, hậu viện đích sắc quá trống trải, nhiều nàng một cái không nhiều lắm. Những lời này, như là Nam chi cầm một phen giải trùy thủ hung hăng đâm vào hắn nguyên bản liền có chút khó chịu ngực cứ việc biết nàng là bởi vì gì mà như vậy bức thiết đem hắn đẩy cho người khác nhưng là nàng này phó không sao cả thái độ làm hắn không có lúc nào là không cảm thấy chính mình dường như không có bị nàng chân chính đặt ở đấy lòng đối đãi quá Hào một cái nhiều nàng không nhiều lắm chỉ mân trầm ngâm một lát tiện đa lại kéo kéo khỏe miệng tự dễ cười kia gắt gao gông cụm xiềng xích trụ nàng đôi tay tay cũng chậm rãi bung ra thanh tuyến phóng thấp như là đã chịu thương tổn như vậy muộn thanh nói tối nay sớm chút nghỉ tạm đại nam nhân đi rồi Nam Chi mới vừa rồi chống thời thanh tay, ổn định chính mình nỗi lòng phía sau mới cẩn thận cân nhắc hắn những lời này. Thằng đến về tới đỉnh chi đường. Nàng mới vừa rồi dưới đáy lòng hỏi bản thân, Chí Mân mới vừa rồi câu nói kia, ý tứ có phải là tối nay sẽ không tới đỉnh chi đường? Là bản thân đem hắn đẩy ra đi. Chẳng sợ hắn không trở lại, bản thân cũng không thể nói cái gì. Nam Chi nhẹ mà lại nhẹ thở dài một tiếng, chóc mũi cũng hơi hơi nổi lên toan. Chúc an đường nội. Chí Mân ngồi ở ghế trên trước mặt bầy biện chính là một chồng cao cao đôi khởi công vụ, hắn tay cầm bút lông sói, cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt, cảm xúc không rõ. hầu ra, muốn hay không trực tiếp giải quyết trương thiến trọng vũ thấp giọng hỏi nói, từ mới vừa rồi bắt đầu, hắn liền đã nhận ra chủ tử cảm xúc thật không tốt, động động đầu góc cũng có thể biết chủ tử là bị chuyện gì ảnh hưởng. ngôi ở chủ vị thượng nam nhân như cũ vẫn là chờ mặc, thật lâu sau sau, hắn mới vừa có chút tức giận đem bút lông sói cấp hung hăng ném ở bàn thượng. Tiện đà đem phần lưng rửa vào lưng ghế thượng, nhìn cao cao nóc nhà, tầm mắt cũng có chút phóng không. Không cần. Nam nhân thanh âm trầm thấp ám ếch. Chính là hầu ra không phải cảm thấy phu nhân. Chí mân vươn tay, đánh gãy trọng vũ muôn nói nói. Thấy thế, trọng vũ như là hoảng hốt minh bạch, thông thấu, vì sao hầu ra như thế khó chịu, lại cũng vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn không nói ra chân tướng. Lần trước, đương phu nhân vừa mới bắt đầu thu xếp phải cho hầu ra nạp tiếp thời điểm. Hầu ra liền nói qua. Muốn cho phu nhân phân tán một chút tinh thần, miễn cho nàng vẫn luôn xa vào lại cái loại này bi thương cảm xúc chung. Tuy rằng ngày ấy, khâu thuấn ký xuống sinh từ mỏng, nhưng là còn có rất nhiều kế tiếp vấn đề muốn giải quyết. Cũng không phải một chương giấy liền có thể kết thúc hết thảy. Trọng vũ lớn mật suy đoán. Có lẽ hầu ra lần này tùy ý vương phi cùng trương thiến mân mê, tất nhiên là cũng muốn nhìn một chút phu nhân thái độ. Chỉ là không nghĩ tới, phu nhân cư nhiên như vậy tiêu xái, Còn tự mình cấp tình địch bắt nơi, nay cũng thế. Vẫn là hoa nguyệt hiền, cái kia còn không phải là tiểu chủ nhóm chủ sao. Hầu ra sớm nói, có thể tiến bảo, nhưng là không phải dựa theo thiếp thất vị phân. Nhưng là phu nhân làm như vậy, thực sự có chút thương tới rồi hầu ra tâm. Cũng trách không được hầu ra như thế thần thương. Trọng vũ yên lặng thu hồi suy nghĩ, túi đầu không nói chuyện nữa. Mãi cho đến mặt trời lặn tây sơn, vào đêm. Nam Chi cũng không có thấy nam nhân thân ảnh xuất hiện, hiện giờ là mùa xuân, đình chi đường toàn bộ trong viện tràn ngập hoa sơn chi hương khí. Dọc theo rộng mở đại môn còn có mở ra tiểu hiên cửa sổ chui vào phòng trong. nha hoàn bà tử nhóm bưng các kiểu mỹ vị món ngon nối đuôi nhau mà nhập. Món ngon hương vị tràn ngập ở quanh hơi thở, ngày xưa mỹ vị hiện giờ nghe lên cũng có chút thẻ nhạt vô vị, một chương phụ dung mặt hiển nhiên tàng không được bất luận cái gì tâm sự, có chút nào nào. Nàng trong đầu luôn là lặp lại suy tư, trí mân ở phía sau hoa viên nói những lời này đó. Xem ra, không phải khí lời nói. Ngày xưa đều sẽ bồi nàng dùng nữa Hôm nay cũng không có tới. Nam Chi hơi thu một chút suy nghĩ sau, vì trong bụng hải tử, vẫn là ăn một lát. Tiện đà vẫn luôn chờ tới rồi đêm khuya, bên ngoài đèn đều tắt, nàng vẫn là không chờ đến trí mân. Lúc ấy thanh nâng nàng lên giường thời điểm, cửa truyền đến tiếng bước chân. Nam Chi nhĩ tiêm, tâm nháy mắt đề rất cao, nguyên bản còn có chút chờ mong sẽ không là trí mân, nhưng là lại nghe thấy cửa chuyển đến gã sai vặt thanh âm. Phu nhân, hầu ra làm ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai muốn ra một chuyến phủ. Nam Chi mày hơi hơi nhăn lại. Tiểu thân thể nằm trên giường thời điểm, nàng đầu dựa vào theo hoa gối, đầu nhỏ rốt cuộc có chút nắm lấy không ra chỉ mân ý tưởng. Hắn có lẽ là sinh khí. Nhưng là ngày mai, bọn họ còn phải cùng đi bên ngoài. Hắn chưa bao giờ cùng nàng nháo quá như thế cảm xúc, nàng có chút nhi không biết làm sao. Một đêm liền như vậy hỗn độn tưởng này tưởng kia, mơ màng hồ đồ đã ngủ. Hôm sau tỉnh lại thời điểm, nàng mở mắt ra, ưm ư một tiếng, nàng mang thai sau, mỗi ngày đều ngủ thật sự muộn. Hôm nay tỉnh lại sau, chờ mình, lại tổng cảm thấy có chút đồ vật ở trong đầu quên làm giống nhau. đại nàng lại lần nữa xoay người khi. Dương man lụa bị thời thanh vấn lên, nàng nghe thấy thời thanh cười nói, phu nhân rốt cuộc tỉnh, nô tỳ tỉ hầu hạ ngươi trang điểm trải chuốt, chờ hạ liền muốn theo hầu ra gia, gia phủ. Nam chặt tơ tầm bị tay nhỏ nhẹ nhàng run rẩy, nam chi phủ dung hai mặt lộ kinh ngạc, dừng một chút sau, kinh thanh nói, hiện giờ, là khi nào? Giờ tỵ quá nửa thời thanh cười chồm nói, hầu ra đã sớm đi lên Tới một chuyến, thấy phu nhân còn ở ngủ, liền kêu chúng ta không cần đánh thức phu nhân, khi nào tỉnh ngủ khi nào lại đi liền hảo. Nam Chi trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc ứng đỏ một mảnh. Nàng cư nhiên quên mất hôm nay muốn theo chỉ mân ra phủ. Nàng lập tức đứng dậy, rồi sau đó thúc giục thời thanh thế nàng trang điểm trải chuốt. Nam Chi thay một cái trắng thuần sắc áo váy, eo nhỏ biên khẳng có tua viên vàng, áo váy váy trên người dùng sang quý sợi tơ theo rất nhiều hoa sơn chi đồ án. Cái này áo váy là tân tiến bảo. Nam Chi cũng là lần đầu tiên xuyên, tổng từ Thái Hoàng Thái Hậu hoang thệ sau, nàng liền không có loại này ý tưởng, ngực khẽ nhúc đích, nàng hỏi, cái này siêm ý thì ngày xưa không gặp, là ai lấy tới? Là hầu ra lần trước sai người làm hạ hà nói, không có cô ý cùng phu nhân nói, hôm nay thấy, liền lấy ra tới xuyên. Nguyên lai like là Trí Mân. Cũng đúng, trừ bỏ hắn, còn có ai sẽ giống Thái Hoàng Thái Hậu như vậy đối nàng để bụng. Nam tri ăn mặc tân áo váy, chậm rãi đi ra ngoài. Đi tới phủ cửa khi. Một chiếc đỉnh xa hoa xe ngựa đã chờ ở cửa, Trọng Vũ ngồi ở xe ngựa phía trước, thấy Nam Chi lập tức xuống dưới, hành lễ nói, gặp qua phu nhân, hầu gia ở bên trong, phu nhân thỉnh lên xe ngựa. Nhân xe ngựa cực đại duyên cớ, cũng so mặt khác xe ngựa muốn cao thượng rất nhiều. Tuy rằng có tiểu nhân ghế, nhưng rốt cuộc nàng hiện giờ mang thai, vẫn là có vẻ có chút cồng kềnh. Đang lúc Nam Chi chân nhỏ giẫm lên cái thứ nhất ghế khi, trong xe ngựa đầu liền vươn một con hữu lực bàn tay to. Theo sau, là nam nhân trầm thấp thanh âm Đỡ! Xanh nhạt tay nhỏ nhẹ nhàng đáp thượng đi, cơ hồ là xúc thượng kia một khắc, tay nàng liền bị nam nhân đại trưởng nắm chặt lấy, tiện đà ôn nhu lại hữu lực đem nàng đưa tới trong xe ngựa đầu. Xe ngựa nội bộ rất lớn, đánh giá là lo lắng Nam Chi mang thai không khỏe, vì thế còn cố ý điểm có thể thư hoán cảm xúc hương. nhan nhàn, hảo không thích hợp. Nam Chi cùng trì mân liền như vậy mặt đối mặt ngồi. Chúng ta không phải bị hoàng thượng hạ lệnh, không thể ra phụ sao, như thế nào còn Nam Chi âm thanh báo trước mở miệng. Rốt cuộc trương thiến sự tình, thật là nàng không phải. Chính là nàng lại không thể đổi ý. Nàng hỏi xong, một đôi nhu mắt nhìn về phía ngồi ở đối diện nam nhân. Nam nhân thân hình cao lớn, ngồi ở rộng mở bên trong xe ngựa, hai chân mở rộng ra, xe ngựa tức khắc trở nên có chút nhỏ hẹp. Hắn liền như vậy dựa vào xe ngựa cho mắt, nhưng là tựa hồ là không thói quen như thế lạnh nhạt đối đại nam chi, vì thế vẫn là mở bừng mắt, tầm mắt nhìn về phía nam chi, ngựa khí nặng nề nói, không cần để ý. Nam Chi hơi suy tư một chút, mới phát hiện hắn nói chính là, Hoàng thượng hạ lệnh không cần đi để ý. Cũng đúng. Chí mân hiện giờ đều là chiêu cáo thiên hạ muốn làm phản người, lại như thế nào sẽ sợ này kẻ hèn cấm túc lệnh? Chúng ta đây đi nơi nào a? Nam Chi tiếp tục hỏi. Nàng hôm nay tựa hồ so ngày thường nói nhiều, Chí mân trên mặt tuy rằng là mày hơi hơi nhân lại, nhưng ngoài miệng lại vẫn là kiên nhẫn giải thích cấp Nam Chi nghe, một ít triều đỉnh quan viên tụ hội thôi. Lời tuy như thế. Nam Chi lại cảm thấy, lần này tụ hội đối Trì Mân tới nói rất quan trọng, nếu là không quan trọng, ý đi theo Trì Mân tính tình, là không có khả năng tự mình ra phủ một chuyến. Kia hầu ra vì sao mang theo ta? Nam Chi trầm tư một lát, vẫn là hỏi. Dù sao cũng là bọn quan viên gặp nhau, mang theo nàng tựa hồ có chút kỳ cục. Mà Trì Mân lại không có trả lời, thẳng đến đi tới một khu nhà xa hoa phủ đệ, nàng mới vừa rồi biết, nguyên lai, like, sở hữu bọn quan viên đều mang theo bản thân phu nhân. Chí Mân làm người lạnh nhạt quán. Xưa nay đều là kia phó người sống chơi gần bộ dáng, nhưng là tới rồi Nam Chi này, hắn rồi lại hờ hững chung mang điểm nhu tình. Hắn xuống xe ngựa, một bàn tay liền hoành ở Nam Chi eo nhỏ thượng, này phó chiếm hữu dục bạo lều tư thái, đảo làm không ít bọn quan viên đều cười. Nguyên bản ước hảo là giờ thiên mạng. Hiện giờ đều mau giờ tị cuối cùng, Chí Mân là cái nam nhân, từ trước đến nay cũng không có gì kiểu cách nhà quan, lại nghe nói, từ Nam Chi mang thai sau, liền cực cái ngủ nướng. Mọi người đều là thông minh, tự nhiên đều minh bạch, lần này một tới, ra sao nguyên nhân, vì thế mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không hỏi vì sao như vậy muộn. Chí Sa Hầu, thỉnh. Một vị quan viên đi lên trước, chắp tay thi lễ sau liền dẫn chỉ Mân hướng bên trong đi đến. Tiếp theo nháy mắt, chỉ Mân liền đối với Nam Chi nói, "Ngươi đi hậu viện, nơi đó có mặt khác phu nhân, vạn chút trở về, ta kêu ngươi." Nam Chi nhẹ nhàng gật đầu. Đãi nàng đi tới hậu viện, cẩn thận vừa nghe, mới vừa rồi biết Nguyên Lai lần này quan viên tụ hội, kỳ thật là một ít sớm đã muốn mưu phản bọn quan viên muốn đầu nhập vào Trí Mân. Chương 62 A Miêu A Cẩu. Ôn Nhu Hương 62. Đại Nam chi đi qua loanh quanh lòng vòng lộ chính khi, một đôi nhu mắt cũng thuận thế đánh giá một chút này tòa phủ đệ chung quanh hoàn cảnh. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện, nay tòa phủ đệ cũng không phải người cư trú. Trước đây nghe nói kinh đô rất nhiều phủ đệ đặt mua hoa lệ, chính là vì chiêu đãi các vị đại quan quý nhân. Loại này phủ đệ, trong ba tầng ngoài ba tầng, đề phòng nghiêm ngặt. Bên trong nha hoàn gã sai vật nhóm, càng là chịu quá chuyên gia dạy dỗ, thấy người nào đều không thể nói ra đi. Phủ đệ hậu viện chỗ, nơi này ở vào phủ đệ hậu viện đình hóng gió, bốn phía đều là thật dài cao cao bậc thang, lũy khởi một tòa tống cổ nhàn tản canh giờ hảo địa phương. Nam tri tuy là ở kinh đô lớn lên, nhưng là lại rất ít đi người ngoài phủ đệ. Kinh đô đều là đại quan quý nhân, có như vậy một chỗ hoa lệ phủ đệ, thật cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Húng chi, này tòa phủ đệ. Với Nam Chi mà nói, đảo cũng là thấy nhiều không trách. Rốt cuộc trước có tướng quân phủ, sau có Hưng thú sa hầu phủ, đều là kinh đô số một số 2 hoa lệ phủ đệ. Nha Hoàn bà tử nhóm bưng đủ loại kiểu dáng hình thức tinh xảo điểm tâm đi phía trước đi, điểm tâm hương khí bốn phía, bãi ở 6 người trung gian bàn thượng. Mới vừa rồi tới thời điểm, Nam Chi liền nhìn thấy. Này mấy người phụ nhân chung, có một cái là nàng nhận thức, từng ở Nam núi phổ đà hành lần đó gặp qua một mặt. Nếu là nhớ không lầm nói Người này đó là binh bộ thượng thư chính thê. Mà đang ngồi vị trí, hiển nhiên là chủ vị, nếu là không có đoán sai, hôm nay mở tiệc người, đánh giá nếu là binh bộ thượng thư. Chí mân hiện giờ là muốn làm phản người, cũng không đem hoàng đế xem ở trong mắt, ra vào phủ đệ càng là không xem bất luận kẻ nào sát mặt, nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn đều là một cái nghịch thần thân phận, nhưng cứ việc như thế, binh bộ thượng thư lại vẫn là mời Chí mân vào phủ dùng nữa. Này đến tột cùng là có ý tứ gì? Nam Chi suy nghĩ có chút du tẩu thời điểm, liền nghe thấy binh bộ Thượng thư phu nhân Trần Kiểu thân thiện lại khách khí từng cái cho nàng giới thiệu. Còn thưa bốn cái nữ nhân, phân biệt là phía bắc bên kia mối thương phu nhân, còn có một cái là đều là quan viên lãnh thị vệ nội đại thần phu nhân vân vân, còn có một cái là Phó đô thống phu nhân Lý Lễ. Nam Quân hàng tuy là đại tướng quân, có thực chất binh quyền, nhưng là toàn bộ to như vậy tụ chiều, quân doanh khắp nơi đều có, không có khả năng chỉ có Nam Quân Hằng một người quản hạt, cho nên Liền sẽ ở các nơi quân doanh dịu dắt một cái quản lý người. Mà lãnh thị vệ nội đại thần cùng phó đô thống đều là quy về nam quân hàng thủ hạ. Chỉ là nam chi lại một chút ấn tượng cũng chưa. Đã sớm nghe nói hầu ra phu nhân mà Mỹ, là kinh đô đệ nhất tài nữ, hiện giờ vừa thấy, nhưng thật ra thật sự làm ta chờ kinh diễm nói chuyện chính là lãnh thị vệ đại thần phu nhân, vương vân. Nàng cười, đôi mắt tràn đầy chân thành, nói đều là thiệt tình nói. Từ nhỏ liền bị người ca ngợi, nam chi tự nhiên hảo phong ứng. Tiện đà mấy người lại hàn huyên vài câu, binh bộ thượng thư phu nhân Trần Hưng Tiểu nhưng thật ra cái có thể liêu, từ Nam Chi ngồi xuống sau, liền không có lánh đi ngang qua sân khấu. Không biết sao đến, lại cho tới hôm nay gặp nhau công việc. Ngày gần đây tới, hầu ra hẳn là rất vội, nhà ta đại nhân cũng là, ngày ngày đi sớm về trễ, cũng không biết rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc Vương Vân nhẹ giọng nói, phu nhân cũng chờ đợi mau chút kết thúc đi. Vương Vân tầm mắt nhìn về phía Nam Chi. Người sau đôi mắt hơi rũ. Cặp kia tay ngọc nhẹ nhàng giật giật Tiện đa nhẹ giọng nói Đó là tự nhiên Ta thấy hắn ngày ngày đi sớm về trễ Thả gần đây rất nhiều việc vặt ánh Sợ đêm dài lắm ậu Nếu nói mới vừa rồi Nàng đơn thuần chính là cảm thấy đây là một lần tụ hội Nhưng là trải qua giao thiệp sau Nàng liền rõ ràng biết Lần này tụ hội mục đích Đơn giản chính là này mấy người ở tham khẩu phong Đúng rồi Không biết phu nhân cũng biết mấy ngày trước đây hầu ra triệt tướng sĩ một chuyện Lý lễ hỏi Theo lý thuyết Nữ nhân không nên ở sau lưng nghị luận nam nhân sự tình, nhưng nàng như là tán gấu tò mò giống nhau hỏi ra tới, nam tri nhưng thật ra nghẹn lời một lát, tiện đà nói, phu nhân chết lời hầu ra cả ngày vội không thể phân thân, những việc này ta cũng không hỏi quá hắn. Nàng cũng là mấy ngày trước đây mới nghe nói, chỉ mân triệt một ít ở kinh đô các tướng sĩ. Nam chi biết được chuyện này, nhưng không có đi hỏi, các nàng hiện giờ như vậy hỏi, nàng không phải cái gì cũng đều không hiểu hài đồng, hôm nay này mấy người tụ ở một chỗ, Đánh giá chính là cùng chỉ mân một đạo mưu phản người, phải các vị nhà mình phu nhân tới thăm khẩu phong tới. Hiện nhiên, nam chi giải thích cùng thái độ, đều làm các vị các phu nhân được đến vừa lòng đáp án. Các nàng cười cười, tiện đà lại nói lên nhà mình thú sự nhi. Không thể so hậu viện mịt mở tìm kiếm. Tiên viện các nam nhân tụ ở một chỗ, vài người trong tay toàn cầm chén đến rượu, mà trong đó, đương thuộc binh bộ thượng thư, hứa hàm. Hán tiên nghe qua hảo hoa phong nhã, kỳ thật là một cái cực kỳ mượt mà mập mà Hứa hàng trước đứng lên, tiện đà nói, hiện giờ, tiêu cầu hoàng đế cũng chỉ dám đối với ngươi hạ này vô dụng cấm túc lệnh, này tụng chiều ở trong tay của hắn, sớm hay muộn muốn hủy diệt, chi bằng, làm chúng ta vài người cộng sang nghiệp lớn. Ngôi ở vị trí thượng nam nhân như cũ là kia phó khí định thần nhàn tư thái. Nghe thấy lời này, nam nhân môi mỏng nhẹ xả, khớp xương rõ ràng bàn tay to nắm chảy đến rượu, nhẹ nhàng a cười một tiếng, tiện đà nói, vấn đề nhỏ thôi, chẳng có gì lạ. Lăng thị vệ nội đại thần ngồi ở trì mân bên cạnh người, nghe vậy, thấp giọng cười nói: Mấy ngày trước đây, nghe nói hầu gia rút lui một bộ phận tướng sĩ, không biết này cử là ý gì. Hiện giờ mọi người đều là bó ở một cây thẳng thượng châu chấu, có chút lời nói nên hỏi vẫn là phải hỏi, rốt cuộc bọn họ cũng sợ trì mân như vậy làm, hay không sẽ nhiễu loạn bọn họ kế hoạch? Không ngại, tiếp tục dựa theo kế hoạch hành sự trì mân thấp giọng nói: Triệt binh cũng là ta trong kế hoạch một bộ phận. Thốt ra lời này xuất khẩu đại gia nhưng thật ra rốt cuộc can tâm, binh bộ thượng thư tiện đà lại nói việc đã đến nước này ta cũng không hề gạt hầu ra, này đó là chúng ta cho tới nay sau lương kim chủ phương bác muội thương an húc công tử an húc công tử trí mẫn rất có hứng thú liếc hắn liếc mắt một cái tiện đà nói người đó là cho tới nay âm thầm giúp đỡ người an húc từ nhỏ đó là bị sủng hư đối hết thể tràn ngập nguy hiểm đồ vật đều phá lệ thích vì thế đương ngẫu nhiên trong lúc vô tình biết được binh bộ thượng thư có mưu phản ý từ khi Liền đầu tư giúp hắn. Hắn nghe thấy được chỉ mân như vậy hỏi. Từ trước đến nay ngạo khí an húc chỉ là gật gật đầu, khinh miệt cười cười, nói, đúng là. Mà hắn như vậy không có lệ nghĩa, trên bàn mặt khác bốn người đều thế hắn đổ mồ hôi. Chỉ mân tính tình cùng tính cách là có tiếng hung ác nham hiểm cùng lạnh nhạt. Lúc trước nghe thấy chỉ mân có mưu phản tâm tư khi bốn người lăng là chỉnh túc chỉnh túc không ngủ, bọn họ là có bị thương nặng cũ nghiệp tâm tư, nhưng là nề hà không có đủ các binh lính mà bọn họ coi trọng chính là Trì Mân trên tay binh quyền. Còn có đất phiên đám kia các tướng sĩ si gia tính. Cho nên bọn họ tìm tới Trì Mân, nói rất nhiều lần, Trì Mân mới vừa rồi tiếp nhận mấy người bọn họ. Mới đầu, bọn họ cũng hoài nghi quá. Trì Mân cùng Hoàng thượng như vậy hảo, lại vì sao sẽ đột nhiên làm phản, đương thấy Trì Mân cả ngày giống cái không có việc gì người giống nhau, bọn họ cũng không dám tiến lên, thẳng đến Hoàng đế hạ cấm túc lệnh sau. Bọn họ mới vừa rồi biết, Trì Mân mưu phản chuyện này là thật sự mà cẩu hoàng đế cũng là sợ hãi trì mân trong tay binh quyền, cho nên không dám trực tiếp đối trì mân mạnh bạo. nếu bằng không, đổi thành bất luận kẻ nào, sớm đã ở trong cung liền bị ban diệu đầu. đương mấy người ba thượng trì mân sau, bọn họ như là mỗi ngày đều có thể thấy mưu phản thành công sau vui sướng. mà nay ngày bị an húc như vậy một áo, mấy người sắc mặt đều không đẹp. binh bộ thượng thư càng là cười hì hì hòa giải nói, thương nhân không như vậy nhiều lễ nghĩa, còn thỉnh hầu ra không cần để ở trong lòng. trị mân cười khẽ, nhìn an húc nói. Không ngại. Đang lúc An Húc cho rằng Chí Mân cũng là sợ hãi nhà mình tài lực y, lại thấy hắn không nhanh không chậm uống một ngụm trà, Tiện Đa tiếng nói trầm thấp nói không phải cái gì a miêu a cẩu đều đáng giá ta đi. Chí Mân nói xong, đem chén trà phịch một tiếng đặt ở trên bàn. Cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua An Húc, khỏe miệng một câu, nam nhân khí chẳng vốn là cường đại, đương có tức giận thời điểm, cái loại này làm người sờn tóc gáy cảm giác chỉ tăng không giảm. Gọi phu nhân về nhà. Tri Mân phân phò nói, lúc này vẫn luôn thân ở ở nơi tối tăm trọng vũ thấp giọng nói, đúng vậy, vẫn luôn từ thương An Húc như thế nào sẽ biết người gặp người sợ Tri Mân đến tột cùng là cỡ nào khủng bố. Thẳng đến giờ phút này, An Húc mới biết, nguyên lai bọn họ cái gọi là cái này phủ đệ an toàn, trong ba tầng ngoài ba tầng, một con ruồi bọ đều phi không tiến vào. Đối Tri Mân tới nói, bất quá chính là chê cười thôi, hắn có thể tại đây để phòng nghiêm ngặt, tùy thân mang theo ám vệ. An Húc hậu chi hậu giác. Này có lẽ là Chí Mân đối hắn cảnh cáo. Tư cập này, hắn liền đánh đáy lòng, không dám lại cùng Chí Mân kêu gạo, rồi sau đó bọn họ nói cái gì, An Húc cũng chỉ là ngồi ở một bên, nghe. Hồi phủ trên đường. Nam Tri cùng Chí Mân như cũ là mặt đối mặt ngồi. Mới vừa rồi. Kêu mấy cái phu nhân hỏi ta, ngươi trước đó không lâu vì sao phải triệt binh. Nam Tri ôn nu mở miệng, này phiên bộ dáng cực kỳ giống bị ủy khuất sẽ đến cáo trạng hài đồng. Chí Mân xem ở đáy mắt. Đấy lòng đối nàng cái loại này sinh khí, như là theo nàng ôn nhu chậm rãi tiêu tán. Vậy ngươi nói như thế nào? Chí mân kiên nhẫn nghe nàng mỗi một câu, ở Nam Chi không nhận thấy được dưới tình huống, khỏe miệng hơi hơi nhết lên, tiện đà an tĩnh nghe Nam Chi trả lời. Ta chỉ nói hầu ra vội không thể phân thân, ta cũng không hỏi. Nghe thấy cái này trả lời. Chí mân đáy mắt ý cười càng sâu, các nàng đơn giản chính là thế chính mình trượng phu hỏi thăm một chút, xem chính mình hay không thật sự không tính toán như phản. Nhưng Nam Chi trả lời đó là làm đám kia người an hạ tâm. Chí mân mày hơi hơi giãn ra, đang định vươn tay, đem tiểu nữ nhân ôm lại đây khi, lại thình lình nghe thấy được tiểu nữ nhân gây mất hứng nói, hầu ra, hôm qua ban đêm, người đi đâu? Hắn biết, nàng muốn hỏi chính là hắn có hay không đi trương tiến nơi đó. Nếu là đổi làm những người khác, hắn đã sớm vây vây tay, làm trọng vũ xử tử loại người này, nhưng cố tình người này là Nam Chi? Là hắn tổ tông? Nàng chẳng sợ nói, hỏi làm lại quá mức, hắn đều không thể nề hà, chỉ có thể chiếu đơn toàn thu. Hắn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, ta đêm qua túc ở trúc căn đường. Chi Mân tâm tư vừa động, vốn muốn hỏi nàng, nếu liên tiếp, lại vì sao thế nào cũng phải đem hắn đẩy ra đi? Nhưng lời nói tới rồi bên miệng, trong lòng cũng nghĩ đến cái kia lý do, lại nghĩ lại tưởng tượng, hắn sở hữu sự tình thượng đều có thể túng nàng, nhưng là duy độc chuyện này, nàng cần thiết bản thân nghĩ thông suốt mới vừa rồi có thể. Nếu bằng không. Về sau đã xảy ra một chút việc nhỏ, nàng luôn là nghĩ muốn đem hắn ra bên ngoài đẩy, mà không phải trước tiên nói cho hắn tin tưởng hắn được đến đáp án Nam Tri tiện đả lại trầm mặc. Sau đó không lâu, xe ngựa tới rồi phủ cửa. Nam Tri xuống xe ngựa sau, kia bên hôm tua đón gió nhẹ nhàng đông đưa, nàng tầm mắt nhìn về phía Tri Mân, mà Dư Quang tất nhìn về phía cách đó không xa chậm rãi đi tới Trường Thiến. Nàng trong lòng có nháy mắt hoàng hốt, vừa nghĩ là bản thân không thể ích kỷ. Không thể làm cái kia cảnh trong mơ trở thành sự thật, nhưng vừa nghĩ, đó là bản thân thật sự làm không được nhìn hắn tiếp nhận một nữ nhân khác. mắt thấy trương thiến liền phải xoắn eo nhỏ đi tới chỉ mân trước mặt khi nam tri không biết vì sao trong lòng tựa hồ rốt cuộc nghĩ thấu như vậy, đối với nam nhân bóng dáng hô hầu ra chỉ mân bước chân một đốn hắn đôi mắt nhìn về phía ra bên ngoài mà đến trương thiến tao mày mà khi nghe thấy nam tri thanh âm khi xoay người trong nháy mắt kia chói chặt mày liền ra hắn ra. Nhưng trên mặt như cũng là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng. Nam nhân khi nào đối nàng như thế quá, nàng ngực có chút khó chịu, nhưng lại cũng vẫn là làm không được đem hắn chắp tay nhường người, vì thế liền thấp giọng nói, hôm nay sau bếp làm ngươi thích ăn bánh hạt rẻ thủy tinh, ngươi muốn hay không tới nếm thử. Nam nhân vừa nghe, khí cười. Hắn khi nào thích ăn này đó nữ nhi ra điểm tâm, nhưng thật ra nàng, cả ngày thích ăn những cái đó không giống nhau bánh. Càng ngọt liền càng ái. trí Mân cũng từng tò mò quá, thưởng qua một ngụm. Nhi ở ngực. Hiện giờ, ở tình địch trước mặt, nàng giữ lại hắn lấy cớ cùng lý do như vậy sứt xẻo cùng đông cứng. Bánh hạt rẻ thủy tinh. trí mân ngực khí không được, nhưng là lại vẫn là nhận tài bất đắc di khẽ thở dài. Hảo. Ma chương thiến. Nàng đem hai người nói toàn độ nghe xong đi vào. Từ hôm qua bắt đầu, nàng liền đi sau bếp cố ý hỏi thăm một chút chỉ mân khẩu vị. Trước kia vẫn là có bản thân thích vài đạo đồ ăn. Nhưng từ phu nhân có thai sau ăn sở hữu ẩm thực đều theo phu nhân khẩu vị biến hóa mà biến hóa. Nhưng là cô đơn một chút, hầu ra là không yêu ăn điểm tâm loại đồ vật. Đặc biệt là ngọn. Trương Tiến mày hơi hơi một túc, đi tới hai người trước mặt, không người sau, tiện đà nói, phu nhân thật là quý nhân hay quấn sự, hầu ra không mừng đồ ngọn, lại như thế nào kêu hầu ra đi ăn bánh hạt rẻ thủy tinh đâu. Trương Tiến là gan là rất lớn. Nàng dám như vậy trắng ra nói ra, tất nhiên cũng là muốn cấp nam chi nàng kham. Nhưng là Trương Tiến xem nhẹ Trì Mân sủng thê trình độ. Trí Sa Hầu sủng thê trình độ có thể nói là nghe thấy người đều cảm thấy Trì Mân bị Nam Chi hạ hàng đầu, cũng hoặc là cho hắn hạ cổ. Nói ngắn lại, Nam Chi ở Trì Mân này, chính là một khối bảo, hắn bản thân đều luyến tiếp hung một chút người, nhưng thật ra làm trước mắt cái này không biết tốt xấu nữ nhân nói. Hắn tự nhiên là không vui. Vốn định trực tiếp làm trọng vũ đem nàng kéo xuống trôn, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Tiểu nữ nhân thật vất vả thông suốt, Hắn cũng không thể bản thân đem cái này manh mối cấp bóc chết, có lẽ Trương Tiến xuất hiện cùng tồn tại, có thể làm nàng hoàn toàn ỷ lại hắn cùng tín nhiệm hắn. Trí mân mày hơi cho, làm phu nhân giáo ngươi một ít quý củ. Rồi sau đó, hắn vươn tay, ý bảo Nam Chi tiến lên rác. Nam Chi hậu chi hậu rác, vỡ ra đi lên trước, đem tay nhỏ đặt ở Trí mân trong lòng bàn tay, hai người hướng bên trong phủ đi đến. chương 63 hòa lại. Ôn Nhu hương 63. Đình Chi đường nội. Nam Chi ngồi ở bàn ăn trước nhìn điểm tâm, một đôi nhu mắt hơi hơi run rẩy, một trương phủ dùng trên mặt có chút ngượng ngùng, trắng non trên mặt phiếm hơi hơi ửng đỏ. nhìn qua phá lệ ngượng ngùng, mà nam chi bên cạnh người, nam nhân sắc mặt đạm nhiên ngồi, hắn dư quang liếc vẫn luôn chôn đầu không dám nói lời nào nữ nhân, đấy mắt hiện lên như có như không ý cười, dây lát lướt qua. không phải nói có ta thích ăn bánh hạt rẻ thủy tinh sao chỉ mân đôi mắt khẽ nhúc nhích, thanh âm nghe không ra cảm xúc. mỗi khi lúc này, đảo có vẻ phá lệ nghiêm túc, bánh đâu? lời này vừa hỏi. Nam Chi mặt lại càng trôn càng sâu, nguyên nhân vô hắn, mà là bởi vì này tràn đầy một bản tinh xảo điểm tâm, cô đơn không có nàng mới vừa nói bánh hạt rẻ thủy tinh. Mắt nhìn nàng trên mặt ứng đỏ càng ngày càng nhiều. Chí mân rốt cuộc vẫn là luyến tiếc làm nàng nàng kham, vì thế liền trầm mặc, gặp Nam Chi thường ngày yêu nhất một đạo điểm tâm bỏ vào miệng mình. Nhai kỹ nuốt chậm ăn xong rồi. Đã nhiều ngày, không có chút không an bình Chí mân trầm ngâm một lát, lại nói, ngươi tận lực đừng ra phủ. Hắn trong miệng cái gọi là không an bình đánh giá đó là mưu phản sự tình. Nam tri ngực khẽ nhúc đích, phấn môi nhẹ nhàng nhấp nhấp, vẫn là không nhìn xuống, mở miệng hỏi, hầu ra, chuyện này ngươi có bao nhiêu phần thắng, sẽ không bị thương? Nàng kỳ thật căn bản không nghĩ muốn cái gì ngôi vị hoàng đế, cũng không nghĩ trụ tiến cái kia nhìn như hoa lệ, kỳ thật áp lực cung điện chính là nàng phu quân muốn. Nàng chỉ có thể nhìn hắn từng bước một càng lún càng sâu. Hiện giờ thậm chí đã có trong triều các đại thần là hắn đảng phái, nhưng là nàng lại cảm thấy có chút bừng tỉnh. Rốt cuộc trí mân tính tình cũng không phải một cái ham đế hoàng chi vị người, này trong đó tất nhiên là có chút cái gì không thể đối kháng nhân tố, cứ việc như thế, nam chi cũng sẽ không đi ép hỏi. Hắn nếu là tưởng nói, nàng liền nghe. Hắn nếu là không nghĩ nói, như vậy nàng thường phục hồ đổ, đi theo hắn đi. Chỉ là chuyện tới hiện giờ. Tựa hồ mưu phản sự tình đã thành kết cục đã định, nàng duy nhất lo lắng, vẫn là hắn an nguy. Phòng trong an tĩnh trong chốc lát, ít khi sau, vang lên nam nhân tiếng nói, an tâm. Bất quá chính là nói mấy câu sự tình thôi, không cần lo lắng ta. Nưu phản, là thay đổi triều đại, là tái nhập sử sách sự tình, nhưng lại bị nam nhân nhẹ nhàng bâng cơ nói, này bất quá chính là nói mấy câu sự tình. Có thể nghĩ, nưu phản với hắn mà nói, bất quá chính là giống nghiền chết một con con kiến giống nhau sự tình đơn giản. Kinh đô tiểu lầu phong nội. Khâu thuấn ngồi ở vị trí thượng, trước mặt đứng một cái ăn mặc trong cung thái giám phục nam nhân, cục mi du mắt, nhéo tiêm tế tiếng nói nói chuyện. Tiểu hầu ra quả nhiên là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Thái hậu đối với ngươi liền chỉ mân lui binh một chuyện, đặc biệt vừa lòng, vì thế cô ý mệnh nô tài báo cho tiểu hầu ra một tiếng, hiện giờ nơi đầu sóng ngọn gió thượng, tiểu hầu ra nhớ rõ làm việc cần nắp chút, rốt cuộc hắn chỉ là lui một nửa, còn có mặt khác một nửa bình không lui. Thái hậu cũng nói, nếu là chuyện này có thể thuận lợi kết thúc, thái hậu được đến muốn, tất nhiên là không thể thiếu tiểu hầu ra. Khâu thuấn uống một ngụm mới vừa pha tốt trà nóng Rồi sau đó cặp kia đa tỉnh đôi mắt hơi hơi giật giật, nói, ơn, đã biết, trở về chuyển cáo thái hậu, thỉnh nàng lao nhân ra yên tâm. Thái giám được đến vừa lòng đáp án, rồi sau đó xoay người rời đi. Khâu thuấn một mình một người ngồi ở phòng nội, ít khi, hắn đứng lên, rồi sau đó vươn tay, đem phòng nội cửa sổ đẩy ra, tầm mắt nhìn về phía nơi xa một cái đồi núi. Hắn đôi mắt buông xuống, đáy lòng tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Rồi sau đó, muôn bị một người mặc màu xám xiêm y lìa gã sai vặt. Danh gọi Phú Khang Nam tử tướng môn cấp đẩy ra, rồi sau đó, Phú Khang đi tới khâu thuấn bên cạnh người, tiện đà thấp giọng nói, tiểu hầu ra. Khâu thuấn tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi tới. Từ lý toàn bởi vì vu hãm Nam chi mà bị ban chết, Phú Khang liền thế thân lý toàn vị trí, thành khâu thuấn tâm phúc. Phú Khang nói, hầu ra, lão phu nhân này hai người ở hậu viện nạp rất nhiều thiết thất, gặp ngươi một cái đều không có thích, hôm nay lại gọi không ít tiểu nương tử tiến vào nói là nhất định phải cấp tiểu hầu ra tuyển một cái. Khâu Thuấn đôi mắt hơi rũ, Tiện Đà thấp giọng nói, làm nàng lăn lộn đi thôi. Phú Khang vừa nghe, thấp giọng nói, chính là hầu gia, ngài không phải đáp ứng rồi trí xa hầu, muốn cưới vợ Lưu Hậu đại sao? Thiên chân Khâu Thuấn từ quanh hơi thở nhẹ nhàng, a cười một tiếng. Tiện Đà nói, những lời này cũng liền ngươi tin. Phú Khang vẻ mặt kinh ngạc hỏi, tiểu hầu gia, ngài ý tứ là, ngài là lửa trí xa hầu, chính là ngài còn lập chứng tử, có dấu tay. Khâu Thuấn cười nhạt một tiếng, chỉ nói, một trương chứng tử thôi. Hắn còn có thể như thế nào? Phú Khang ru mắt, nghe thấy lời này, lập tức cười nói, vẫn là tiểu hầu ra cao minh. Một trận gió thổi qua, Khâu Thuấn uống một ngụm trà thủy sau. Đột nhiên cổ họng chỗ như là bị lửa đốt giống nhau, cổ chỗ cũng như là có một bàn tay hung hăng bắt được hắn, không cho hắn hô hấp, hắn mở to giọng nói, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Phú Khang thấy thế, lập tức tiến lên nói, tiểu hầu ra, người làm sao vậy? Khâu Thuấn lại uống một ngụm trà thủy, giải khát sau. Cường trống xả ra hai chữ, thấp giọng nói, không ngại. Khâu thuấn trà trộn ôn nhu hương như vậy nhiều năm, nước trà hay không có vấn đề, hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, hắn mới vừa rồi không khỏe tuyệt không phải ngoài y mớn, hầu kết lan lộn, hắn cường trống làm chính mình nhìn qua sắc mặt bình thường, tiện đà đối với Phú Khang nói, ngươi đi, hiệu thuốc nơi đó tìm một cái đại phu, đưa tới trong phủ tới, đối ngoại liền nói là lao phu nhân bị bệnh. Phú Khang thấy khâu thuấn như thế, lập tức nôn nóng gật đầu ứng hảo. Mau đi! Đưa tới trong phủ tới Khâu Thuấn phân phó nói. Thính khang hầu phủ. Trọng lạc viện, Khâu Thuấn thư phòng chỗ. Trong viện sở hữu cửa phòng nhắm chặt, một cái đại phu cao mày, trong tay nắm lấy mạch rõ ràng là Khâu Thuấn. Sau một lúc lâu, hắn đồng chốc nhẹ nhàng lắc đầu. Đại phu, như thế nào? Khâu Thuấn như mày, ta hôm nay liên tục rất nhiều lần cảm thấy tim đập nhanh, giọng nói cũng đau. Tiểu hầu ra, thứ ta nói thẳng, ngài cái này mạch tượng xem, thực bình thường. Nhìn không ra có bất luận cái gì không khỏe đại phu sờ sờ chính mình cảm, tiện đa nói, ta thật sự là đem không ra bất luận cái gì chứng bệnh, còn thỉnh tiểu hầu ra khác thỉnh cao minh. Một ngày này, khâu thuấn liên tiếp thỉnh vài cái đại phu, cấp ra đáp án cư nhiên đều là giống nhau. Khâu thuấn bản thân một người, ngồi ở trong viện, trong đầu không khỏi nhớ tới ngày ấy chứng tử. Hắn suy đoán, chuyện này có lẽ cùng chỉ mân có quan hệ. Tư cập này, hắn ấy lòng cái loại này không cam lòng cùng phẫn nộ càng thêm thâm. Trước kia chỉ nghe nói, chỉ mân người này, từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc, thủ đoạn cao minh, hắn tự cho là cũng bất quá như thế, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, hắn cự tuyệt sau, lần thứ hai gặp mặt, đó là hắn chủ động đi tìm hắn. Tiếp theo, ngày ấy chứng tử, tất nhiên cũng là hắn một nước cờ trí nhất. Khâu thuấn lớn mật suy đoán, hoặc thời cũ sửa sang lại, hoan nên gia nhập chúng ta, lịch sử tiểu thuyết thượng vạn bộ miễn phí xem. Hứa, Lui binh cũng bất quá là hắn một nước cờ tử. Tư cấp này. Khâu thuấn càng chịu ngồi không yên, ngực chỗ có một đổ huyết, tưởng phun rồi lại phun không ra. Hắn trong đầu hiện lên thanh phong đạo sĩ si thanh âm. Tâm trầm xuống, lập tức hạ một cái quyết định. Chí viễn hồi phủ, chúc An đường nội. Treo cao ánh trăng hạ, sáng tỏ ánh trăng tới xuống tới, chiếu rọi ở toàn bộ sân, mùa xuân đại thụ đã bắt đầu sinh ra xanh non chi mầm. Hiện giờ, chính theo gió nhẹ nhẹ đãng. Một cái màu đen bóng người, bước vội vàng nện bước, đi tới chúc An đường trong thư phòng rồi sau đó quỷ gối trong phòng. Hầu ra, thân thể hắn quả nhiên như ngươi theo như lời, nổi lên khắc thường, hôm nay thỉnh vài cái đại phu, đều nói đem không ra bất luận cái gì không hảo mạch tượng. Chí mân dựa ngồi ở ghế trên, nghe thấy lời này, trên mặt như cũng là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng. Thật lâu sau sau, phòng trong lại lần nữa vang lên chỉ mân thanh âm. Hắn hẳn là sẽ đi tìm thanh phong, hỏi rõ ràng những việc này hắn tiếng nói nặng nghề, rõ ràng chính là một kiện suy đoán sự tình. Ngươi lưu ý một chút bọn họ nói gì đó. Hắc Y Di Nhân lập tức gật đầu, rồi sau đó rời đi lui ra. Ít khi sau, Chi Mân Vương khớp xương rõ ràng bàn tay to, nhẹ nhàng méo méo chính mình giữa mày, hầu kết lăn lộn, trầm giọng nói, hết thảy đều có thể chuẩn bị. Vẫn luôn đang ở chỗ tối trọng vũ trầm giọng nói, đúng vậy. Đình Chi đường nội, mùa xuân đêm khuya không giống đêm hè như vậy mang theo oi bức hơi thở, càng tới rồi ban đêm phong liền hỗn loạn một chút hàn ý, nhưng nói tóm lại vẫn là thoải mái nhiều chút. Nam tri có thai đã là 4 tháng, bụng nhỏ phồng lên, ngày thường hành động cũng càng ngày càng có vẻ vụ về. Nàng giờ phút này đang nằm ở ghế bập bên thượng, thổi xuân phong, thật là tự tại. Tiếp theo nháy mắt, Hạ Hà liền đã đi tới, thấp giọng nói, "Phu nhân, Trương Cô nương tới. Trương tiến hiện giờ thân phận, không phải nha hoàn, nhưng cũng không phải hầu gia ban cho tiểu chủ, cho nên trong phủ người đối nàng xưng hô đó là Trương cô nương, đảo cũng sẽ không mất lễ nghĩa." Nam tri ghế bập bên hơi hơi một đốn. Cặp kia phủ dung trên mặt hiển nhiên có chút sửng sốt một chút, nhu mắt hơi rũ, phấn môi khẽ mở thấp giọng nói, "Làm nàng tiến vào bãi." Nam Chi thoáng suy tư một chút, đoán Trương Thiến tới mục đích. Đôi mắt hơi rũ, cặp kia nhu nhu nhược nhược mắt hạnh, đáy mắt thanh minh một mảnh. Trương Thiến thân xuyên một kiện màu hồng cánh sen áo váy, khuynh hướng cảm xúc không kém, sử dụng vải vóc cũng không phải một cái Trương Thiến có thể mua nổi, không phải Nam Chi khinh thường người. Mà là bởi vì Trương Thiến xuất thân nếu là tốt lời nói, sẽ không làm hứa Minh vương mua tới. Không phải nói chi viễn hầu phủ tiếp thất không đáng giá tiền, mà là trương thiến vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ đụng phải nam chi nhà gia nạp tiếp hảo thời điểm. Nếu bằng không, trương thiến vào không được hầu phủ, đánh giá cũng chính là bị mặt khác đại quan quý nhân nhóm mua đi làm tiểu tiếp. Nói ngắn lại, loại này chỉ có thể bán chính mình thân mình người, là không có khả năng trong tay có tiền nhà hằng mua nổi loại này tơ lụa ao váy, nàng hơi tưởng tượng, đánh giá, là hứa minh vương mua. Hứa minh phóng tựa hồ thực thích trương thiến. Trong đầu suy nghĩ du tẩu thời điểm, Nam Chi nghe thấy được Trương Thiến méo nhu khang mềm điều tiếng nói nói, Thiến Nhi gặp qua phu nhân. Phu nhân hảo nhã hứng, còn ngồi ở trong viện thừa lương. Nam Chi tiểu thân thể nhẹ nhàng giật giật, Đại An Tĩnh nghe xong Trương Thiến nói sau, mới vừa rồi nhẹ nhàng cười cười, thanh âm là khắc vào trong xương cốt ôn nhu, rảnh rỗi không có việc gì, liền ở chỗ này nằm thừa lương, không biết Trương cô nương tới nơi này, chính là có cùng quan trọng sự. Như là liền đang đợi Nam Chi những lời này, Trương Thiến cười nói. Cũng không có gì đặc biệt sự tình, đơn giản chính là nghĩ hỏi một chút phu nhân, có không giúp giúp Thiến Nhi. Nam Chi đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía Trương Thiến, đầu méo mói nhìn về phía nàng, khó hiểu hỏi, chuyện gì đâu. Gió đêm thổi bay Nam Chi siêm vi gì hết. Nàng hiện giờ xuyên, là sắp đi ngủ đơn bạc xiêm vi gì hết. màu tím nhạt, gió thổi qua, liền nhẹ nhàng phiêu lên, nàng sợi tóc cũng theo gió đêm di động. Giờ phút này, nàng một đôi nhu mắt nhìn chính mình, đôi mắt kia như là ẩn giấu ngân hà như vậy. Nhìn qua thật là thực mê người, cũng khó trách hầu gia như vậy mê muội. Chẳng sợ đáy lòng thực không tình nguyện, nhưng là nàng lại cũng không thể không thừa nhận, nam tri tư sắc, thật là nàng gặp qua người, nhất đặc biệt đẹp nhất. Nhưng là càng là như thế, Trương Thiến đáy lòng liền càng là cảm thấy tràn ngập tính kiêu chiến, nếu là thật sự có thể làm hầu gia cam tâm tình nguyện nạp nàng làm thiếp thất, kia đó là nàng Trương Thiến cả đời này nhất kiêu ngạo sự tình. Tư cục này, Trương Thiến liền cười nói, Thiến nhi tưởng thỉnh phu nhân ở hầu ra trước mặt nói tốt vài câu. Nam Chi cười khẽ, nói tốt vài câu. Đúng vậy Trương Thiến nói xong, lại nói, còn thỉnh phu nhân nhớ rõ giúp ta nói ngọn, hiện giờ bên trong phủ như vậy thanh lãnh, tiểu thế tử sinh ra không lâu, tốt nhất cũng là có cái bạn, tương đối hảo đâu. Nam Chi du mắt, nhìn về phía chính mình bụng nhỏ. Chầm rãi minh bạch Trương Thiến nói, nàng là nghĩ cũng hoài một cái chỉ mân hải tử. Không biết vì sao, Trương Thiến ý tưởng, làm Nam Chi tâm nháy mắt trầm xuống. Nam Chi trên mặt như cũng là kia phó nhàn nhạc cười, nhẹ giọng nói, nói tốt vài câu, ta tất nhiên là xe bằng, nhưng là mặt khác, liền liền xem chính ngươi tạo hóa. Được đến Nam Chi trả lời, Trương Thiến liền cảm thấy mỹ mãn rời đi. Mà Nam Chi tắc ngồi ở ghế bập bên thượng. Trong đầu thế nhưng không tự chủ được hiện lên chỉ mân cùng Trương Thiến có hải tử một màn. Đấy lòng như là có một cây huyền, gắt gao lôi kéo, cuối cùng, lệnh cạch một tiếng, cắt đứt. Nam núi phổ đà. Khâu Thuấn mang theo Phú Khang đi tới trên núi Hồ Việt chỗ, rồi sau đó tìm được rồi Thanh Phong đạo sĩ sân. đương hắn đang chuẩn bị gõ cửa thời điểm, bên trong truyền đến Thanh Phong đạo sĩ thanh âm, vào đi. Khâu Thuấn sửng sốt, chợt liền đẩy cửa ra đi vào. Thanh Phong đạo sĩ ngồi ở chính mình trong viện, trước mặt thả hai ngọn trà, thấy Khâu Thuấn, mặt mày mang cười nói, tiểu hầu ra đợi lâu, mời ngồi. Khâu Thuấn ngồi ở Thanh Phong đạo sĩ đối diện, tiện đà nói, Thanh Phong đạo sĩ quả thực liệu sự như thần, thế nhưng biết ta muốn tới tìm ngươi chỉ là không biết thanh phong đạo sĩ cũng biết ta hôm nay vì sao mà đến khâu thuấn nói âm vừa ra liền nghe thấy thanh phong đạo sĩ nhàn nhạt cười cười tiện đà nói ngươi thân mình xuất hiện các thường ngươi muốn hỏi ta có phải hay không ngươi khâu thuấn hít hà một hơi tiện đa nhìn thanh phong đạo sĩ thấy hắn dừng lời nói liền lập tức truy vấn nói ta như thế nào ngươi muốn biết ngươi hay không không sống được bao lâu thanh phong đạo sĩ an mặc lam bạch sắc đạo bào khỏe miệng mang cười cũng hoặc là ngươi muốn hỏi ta hay không trung kế Lời này vừa ra. Khâu thuấn tay chặt chẽ nằm trên trà, giọng khàn khàn nói, kia, hay không trở thành sự thật. Một trận gió nhẹ nhàng bay tới. Thanh phong đạo sĩ nhẹ mà lại nhẹ thở dài một tiếng, nói, tiểu hầu ra, đây là ngươi thiếu nhân gia, ngươi nên hoàn lại. Ta nếu là không đâu. Khâu thuấn trong đầu, hiện lên tất cả đều là nam chi khuôn mặt còn có cái kia thân ảnh. Hắn là không có khả năng từ bỏ nam chi. Cũng không khả năng trơ mắt nhìn nàng chết đi, hắn tưởng lại lần nữa có được nàng. Hắn đáy lòng còn có khác kế hoạch Mà vẫn luôn ở bên cạnh phú khang đôi mắt buông xuống Đáy lòng tràn đầy kinh ngạc Chí xa chờ liệu sự như thần kia buổi tối nói Thế nhưng thành thật sự Tới tìm thanh phong đạo sĩ Chương 64 biến thiên Ôn nu hương 64 Cuối mùa xuân hơi thở mang theo đầu hạ oi bức Thân khởi khi Người sẽ cảm thấy có chút mệt buồn Có lẽ là mang thai duyên cớ Lúc này mới cuối mùa xuân Nàng liền bắt đầu có chút sợ nhiệt Phòng trong cũng thả mấy khối băng hàng táo cũng không biết là thời tiết nguyên nhân, vẫn là mắc khác. Nam Chi dùng xong cơm chưa sau, liền chán đến chết nằm ở trên ghế quý phi, hai sườn thả mấy khối băng, nàng uống một ngụm ướp tốt thanh mai toát nước, cũng không biết vì sao, thân mình càng nặng sau, nàng liền càng thích an toan. Đều nói toan nhị tay nữ. Nam Chi suy nghĩ có chút phiêu xa, chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy cửa truyền đến một cái gã sai vật thanh âm. Phu nhân an, tiểu nhân là Trúc cán đường, hầu gia nói, cấp phu nhân đưa mấy quyển du ký, tiểu chuyện giải lao. Tiểu nhân đem thư đưa cho thời thanh tỷ tỷ, cộng, nam buồn, còn thỉnh phu nhân xem qua. Nam Chi nằm ở trên trường kỷ. Nghe thấy lời này, một đôi vô thần nhũ mắt tức khắc thần thái sáng láng nhìn về phía cửa. Thời thanh ôm gã sai vặt truyền đạt nam buồn du ký cùng tiểu chuyện đi tới bên trong. Tiện đa đặt ở trường kỷ bên sơn bàn nhỏ án thượng. Tiện đa được nam chi phân phó, cầm một chút đồ ăn vặt ban thưởng cho đưa thư gã sai vặt. Phòng trong chỉ còn lại có nam chi một người. Tay nàng cầm du ký. Đệ nhất buồn đó là nàng tìm nhiều năm tuyệt buồn, nàng đầy cõi lòng kinh hỉ đi xuống phiên, lại thấy một quyển có chút quái dị thư, mặt ngoài bìa sách như là bị xe xuống, dính đi lên như vậy. Nam Chi mày hơi hơi nhăn lại, xanh nhạt tay nhỏ đem kia khối muốn rất ra viết tiểu truyện sách tử mở ra. Đương thấy kỳ thật xé xuống bìa sách hạ, cất dấu chính là khoảng thời gian trước kinh đô các nữ quyến hái xem thoại bản khi, nàng gấy mắt tức khắc tràn đầy ý cười. Một đôi nhu mắt mang cười đem kia thoại bản cầm lấy tới. Đấy lòng nhưng thật ra có chút tấm áp. Bởi vì nàng đấy lòng rõ ràng, đây là trí mân sợ nàng một cái mang thai nữ tử xem thoại bản, trò chơi người trong miệng không lời hay, sợ nói ra đi sẽ bị người cười, cho nên cố ý cho nàng dán một cái tiểu chuyện bịa sách. Vì thế này một cái sau giờ ngọ, Nam Chi liền ngồi ở trên trường kỷ, nhàn nhã nhìn thoại bản. Đầu nhỏ đảo cũng không có quên trí mân hảo, phân phó hạ hà nói, đi đem ta vừa mới ăn bánh hoa quế cấp hầu ra đưa hai khối đi. Trí xa hầu không kém này hai khối bánh hoa quế. Nhưng là nam chi như vậy phân phó, hạ hà liền bưng hai khối bánh hoa quế đi tới chúc an đường. Chúc an đường nội. trí mân nhìn bàn trước hai mảnh bánh hoa quế, cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt, hơi hơi nhăn lại. Phu nhân đưa tới. Hắn hỏi. Gã sai vật gật đầu nói, mới vừa rồi hạ hà lấy tới, là phu nhân nói hầu ra cấp du ký hợp tâm ý. Hắn như vậy vừa nói. trí mân nhưng thật ra minh bạch, tiếng nói nhẹ nhàng nói, đã biết. Gã sai vật rời đi sau ban thượng trồng chất tiểu sơn cao công vụ, nhưng là hắn lại nhìn như không thấy. Đôi mắt kia, luôn là sẽ bị kia hai khối bánh hoa quế hấp dẫn tầm mắt. Tiểu nữ nhân ăn cái gì có cái tiểu quái phích. Nàng luôn là mỗi một khối điểm tâm đều thử xem hương vị. Mà này hai khối điểm tâm, vừa lúc đều là nam chi gấp một cái rác vừa qua, tiện đà lấy tới đưa hắn. Như là, ở tông cổ một cái ăn mày như vậy. Qua loa bàn thưởng hai khối bánh hoa quế. Tư cập này, chỉ mân ngực như là đổ một hơi, không thể đi lên hạ không tới. Hít sâu một hơi sau, hắn rồi lại thực không tiền đồ, vươn tay, cầm lấy kia hai khối bị Nam Chi gấp một cái rắc không hoàn chỉnh bánh hoa quế. Tiện đà đối với bị Nam Chi cắn đi kia một cái rác, cắn một ngụm, ngay kỹ nuốt chầm nhóm nháp. Đương cái loại này ngọt nị tư vị nhi lại lần nữa tràn ngập mở ra khi, hắn mày hơi hơi nhăn lại, cứ việc hắn lại không mừng đầu ngọn, nhưng lại vẫn là một ngụm một ngụm ăn xong rồi. Đại hai khối điểm tâm ăn xong sau, hắn như là hoàn thành một hồi khó nhất đánh trượng. Trúc An đường nội gã sai vật kịp thời đưa tới nước trà, Trí Mân uống một hơi cạn sạch. Gã sai vật lui ra sau. Tiếp theo nháy mắt, phòng trong liền vang lên trọng vũ thanh âm, hầu ra, Phú Khang gửi thư, nói khâu thuấn đi nam núi phổ đà. Trí Mân nhưng thật ra một chút cũng đều không ngoài ý muốn. Hán đôi mắt nhẹ nhàng giật giật, tiện đà đạm thanh nói, nói chút cái gì. Trọng vũ nói, thanh phong đạo sĩ nói làm khâu thuấn hoàn lại chính mình thiếu hạ. Còn nói trọng vũ thấp giọng nói, khâu thuấn tự hồ. Đạo ý thức được chính mình chúng chúng ta kế, phỏng chừng sẽ nghĩ cách. Nghe thấy lời này. Chí mân khỏe miệng nhắc lên một mặt cười, đáy mắt hờ hứng một mảnh, hắn tiếng nói khinh thường cười cười, thanh âm, có chút buồn, ít khi, hắn nói, kia liền không cần cho hắn thời gian nghĩ cách. Trọng vũ khó hiểu, thấp giọng nói, hầu ra, ý của ngươi là. Đem nên kết thúc, kết thúc chỉ mân đem một quyển tấu chương thật mạnh khép lại, trầm giọng nói, sớm chút xử lý rất đi, ta cũng không nghĩ lại thế hắn xử lý tấu trương. Trọng vũ nghe thấy lời này, lập tức gật đầu nói hảo. Thính khang hầu phụ. Khâu thuấn nằm trên giường, cứ việc hắn cực lực che giấu, nhưng là bên ngoài vẫn là có nghe đồn hắn bị bệnh nghe đồn. Đổi làm dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm. Khâu thuấn đều sẽ không giống hiện tại như vậy hoàng thần. Có lẽ cũng là vì hắn biết rõ chính mình lần này sinh bệnh là bởi vì chúng kế. Hắn rõ ràng biết, lần này chúng kế sẽ dẫn tới một ít biến cố. Cho nên hắn càng không thể làm chính mình ở thời điểm này lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Cơ hội là cái này ý niệm ở trong óc hiện lên thời điểm, hắn liền nghe thấy bên ngoài truyền đến Phú Khang thanh âm, tiểu hầu ra, có khách tới, là vị ra. Hiện giờ hắn không cùng những cái đó rượu thịt các huynh đệ giao hảo, trừ bỏ trong cung người, liền lại vô người khác. Nguyên bản nằm trên giường Khâu Thuấn nghe thấy lời này, lập tức đem đối với Phú Khang nói, trước bám chủ hắn, ta lý một chút. Phú Khang lập tức ứng. Mà Khâu Thuấn tắc cường kéo chính mình tàn nhược thân hình xoay người đi xuống giường, rồi sau đó gọi tới gã sai vật cùng bọn nha hoàn từng cái thê hắn thu thập rửa mặt, trên người kia kiện màu trắng xiêm y gì cũng bị thay tươi đẹp màu lam nhạt, nguyên bản có chút hỗn độn sợi tóc cũng bị bọn nha hoàn khéo tay trải vớt lại, tiện đa đem khâu thuấn trắng bệnh môi cấp điểm một chút phấn mặt, đại hết thể lộng xong sau, khâu thuấn nhìn qua đó là một cái sắc mặt hồng nhuận người bình thường, hắn cầm một quyển sách, tiện đà ngồi ở án thư, đại hết thể chuẩn bị cho tốt sau, mới vừa rồi đối với bên ngoài phú khấn nói, gọi hắn vào đi, môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Phú Khang lánh một cái ăn mặc tố trang nam nhân đi đến, môn bị đóng lại sau, kia ăn mặc tố trang nam nhân liền mở miệng nói, tiểu hầu ra ăn. Tiếng nói tiêm tế, vừa nghe liền biết là nơi nào người. Khâu thuấn nhẹ điểm đầu. Phòng trong liền lại lần nữa vang lên thái giám tiêm tế thanh âm, thái hậu biết được tiểu hầu ra ngã bệnh, vì thế liền phái ta đến xem, nhìn xem tiểu hầu ra thân mình như thế nào. Khâu thuấn ngực chấm xuống. Quả thực như chính mình suy nghĩ giống nhau, thái hậu là phái người tới thị sát hắn, Mỹ danh rằng là quan tâm. Kỳ thật, đơn giản chính là muốn nhìn một chút hắn cái này quân cờ hay không còn có có thể sử dụng địa phương, nếu là vô dụng, Thái Hậu lựa chọn tất nhiên là phế đi hắn cái này quân cờ. Cũng may mắn hắn hôm nay để lại một tay. Nếu bằng không, cái này Thái giám đi ra môn, trở về trong cung sau, đó là hắn khâu thuấn ngày chết. Bên ngoài đều là chút cái gì nói bậy nói bạn, cũng lao Thái Hậu lo lắng khâu thuấn đem thư khép lại, tiện đà đối với Phú Khang sử đưa mắt ra hiệu. Phú Khang tiến lên. Thừ khâu thuấn nơi đó tiếp một túi bạc Tiện đà đưa cho truyền lời thái giám Thái giám làm ra vẻ cự tuyệt một chút Cuối cùng vẫn là thu được chính mình trong túi Tiện đà nói kia nếu tiểu hầu ra thân mình không việc gì Lao nô cũng hảo trở về cùng thái hậu báo cáo kết quả công tác Chứ không làm phiền Khâu thuấn tự nhiên là hài lòng Lập tức kêu Phú Khang đi đưa Chỉ là ở thái giám bán ra bước chân thời điểm Khâu thuấn giọng nói lại có chút làm ngứa, Chẳng sợ cố nén Che lại giọng nói Lại cũng vẫn là vài thanh mà đi tới cửa thái giám nghe thấy ho khan thanh sau liền dừng bước chân tiện đà xoay người nhìn về phía khâu thuấn mà vẫn luôn đứng ở phía trước dẫn dắt thái giám phu khang lại là linh cơ vừa động xin lỗi tràn đầy nói hầu ra ngài mới vừa nói uống lên mơ chua hầu sắp ta quên cấp phân phó gã sai vật nhóm làm cho bọn họ để nước trà khâu thuấn vây vây tay không ngại trước đưa đại nhân đi ra ngoài thái giám nghe xong lời này lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ tiện đà cười cười liền rời đi rời đi sau Khâu thuấn liền lập tức che lại chính mình ngực, lại không nhịn xuống, hộc ra một búng máu. Sa thọ trong cung. Tô Thanh Mính ngồi ở ghế trên, mang giả rắp tay, nhàn nhã bưng lên một chén trà nhỏ, nhợt nhạt nhấp một ngụn, tiện đà nói, như thế nào? Khâu thuấn thân mình rốt cuộc có hay không vấn đề? Hồi Thái Hậu nói, tiểu hầu ra nhìn qua sắc mặt hồng nhuận, hôm nay còn vòng có nhã hứng nhìn thư đâu, y li nô tài xem, đảo không giống như là có bệnh trong người, không chính là người có tâm truyền ra tới. Tiểu thai giám nói làm thái hậu đấy lòng khai sáng một mảnh. Nàng tiếng nói thanh nhuận nói, từ người nọ đi rồi, hoàng thượng liền đánh mất ý chí chiến đấu, cũng không biết khâu thuấn rốt cuộc dùng cái gì biện pháp, có thể làm trì mân triệt binh, bất quá này hết thảy đều không quan trọng. Trong điện vang lên chén trà đặt ở bàn thượng thanh triệt thanh âm. Ngay sau đó, là tô thanh Minh nói, nếu khâu thuấn thân mình không việc gì, vì tránh cho đêm dài lắm ngộng hoàng thượng hiện giờ cũng cả ngày say rượu, là tốt nhất thời khác, Ngươi thế ai ra cùng tể tướng nói một câu có chút đồ vật nên chuẩn bị thái giám lập tức nói hảo mấy ngày sau trí mân càng thêm công việc lưu đủ lên ngẫu nhiên thậm chí không có túc ở hậu phủ nam tri ẩn ẩn cảm thấy đã nhiều ngày kinh đô tựa hồ liền phải thời tiết thay đổi quả nhiên hôm sau buổi trưa nam tri liền nghe thấy được trọng vũ tới báo nói là trí mân bị nhốt ở trong cung không có hoàng thượng cùng thái hậu ý chỉ không thể ly cung đương biết được tin tức này thời điểm Nàng cả người lâm vào bất an cùng sợ hai chung Cùng lúc đó, nàng thấy hứa minh phương hướng bên này đi tới Còn chưa chờ nàng mở miệng, liền nghe thấy hứa minh phương nói Mặc kệ dùng biện pháp gì, đều phải đem chỉ mân liền ra tới Nam chi đôi mắt khẽ nhúc đích, tiện đà càng thêm khẳng định chuyện này Phá lệ phức tạp cùng phòng tay Không đợi nàng mở miệng Lại nghe thấy hứa minh phương nói Vương gia năm đó cũng là như thế Bị thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng lưu lại lúc sau Liền mệnh tăng hoàng cung Đối ngoại nói là mệt nhọc quá độ chết, nhưng chân tướng, đơn giản chính là Nghĩ tới nhiếp chính vương kia một màn Tuy rằng Nam Chi không có trải qua quá, nhưng nàng lại có thể tưởng tượng đến Nếu như chúng ta lần này giống vương ra lần đó giống nhau hứa Minh Phương trầm mặt trong chốc lát, ánh mắt phóng không, nói Chỉ sợ, chỉ mân liền sẽ ly chúng ta mà đi Nàng biết Tô Thanh Mính là sẽ không lưu chỉ mân, tựa như nàng sẽ không lưu sở quân Chương 65 chân tướng 1 Ôn Nhu hương 65 mặt trời lặn tây sơn, dáng màu sái lạc một mảnh, đem toàn bộ kinh đô nhuộm đẫm ở một trương màu tím tranh thủy mặc chung, hoàng hôn cùng trời xanh trô giao giới, thoáng như nhân gian tiên cảnh như vậy. Chí Viễn hồi phủ, đình chi đường nội. Trong viện bay tới một trận một trận thanh phong, mang theo mùi hoa hơi thở chui vào phòng trong, thấm vào người quanh hơi thở, hôn tạm phòng trong bạc hà hương khí, làm người tỉnh thần tỉnh não. Hứa Minh Vương cùng Nam Chi ngồi ở một chỗ, hai người trên mặt đều lộ ra ngưỡng nhĩu. Hiện giờ, Ngươi có thể nghĩ đến biện pháp gì sao? Nam Chi lầm bẩm. Như phản chính là đại sự, từ bị hoàng thượng cấm túc lúc sau, chỉ mân hành vi liền càng thêm cao điệu, mắt nhìn đã nhiều ngày có chút quái dị, kinh đâu người nhiều không ít. Nàng cũng không nghĩ tới, Thái Hậu cùng hoàng thượng sẽ trực tiếp đem chỉ mân cầm tù ở trong cung. Hứa Minh Phương nói làm Nam Chi lâm vào bất an trùng nàng một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trên bụng nhỏ, tựa hồ là ở chấn an trong bụng thai nhi, lại tựa hồ là ở chấn an chính mình. Nàng kia trương xưa nay chỉ thấy hỉ không thấy ưu phủ dung trên mặt, tràn đầy sầu lo. Từ gả cho chỉ mân sau, nàng chưa bao giờ từng có bất luận cái gì sầu lo. Nhà khác phu nhân không phải muốn đề phòng tiểu thiếp sinh hạ nhi tử tranh đoạt sủng ái, đó là muốn phòng ngừa chính mình chính thê chi vị sẽ bị mẫu vị tiếp thất lướt qua. Mà nam chi, còn chưa gả cho chỉ mân thời điểm liền chưa bao giờ từng có loại này phiền não. Chỉ mân luôn là đang hỏi để phát sinh thời điểm, liền bắt đầu thế nàng chặt đức không cần thiết phiền toái, này hết thảy. Chí Mân cũng không có cùng nàng nói qua, để qua. Chính là hắn lại làm cho mọi người xem, biểu lộ thái độ của hắn cùng quyết tâm. Nhưng chính là như vậy một cái nơi trốn vì nàng suy nghĩ người, hiện giờ hãm sâu khốn cảnh, nàng lại bất lực. Hơn nữa, hiện giờ Chí Mân hãm sâu nguy cơ, nàng suy nghĩ một chút, đánh giá còn có chút chuyện khác. Vương Phi, Chí Mân hiện giờ tình cảnh, tất nhiên không phải đơn thuần bởi vì một kiện như phản Nam Tri Thu Liễm Khởi chính mình vô dụng sầu lo, trầm giọng bình tĩnh nói. Ngươi nếu là không nói cho ta lời nói thật, ta như thế nào đi cứu hầu ra? Phòng trong vang lên phong trụ quá muôn cửa sổ thanh âm. ít khi Hứa Minh Vương nhẹ đạo, lại mang theo một chút tang thương thanh âm vang lên. đương nhiên không có khả năng làm mưu phản một chuyện, chỉ mân nguyện cùng ngươi thổ lộ tình cảm, nhưng là hắn kỳ thật, hẳn là còn gạt ngươi. Nam tri cặp kia nhu mắt khẽ run. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng từ bao quanh mây đèn trung lộ ra tới. Sáng tỏ ánh trăng từ biên biên rắc rắc xái ra vòng sáng. Mới vừa đi tới cửa thời điểm, lại phát hiện trí viễn hầu phủ bị bao quanh vây quanh. Nàng tiếp tục đi phía trước đi, liền bị hai cái thị vệ ngăn cản. Hoàng thượng có lệnh, trí viễn hầu phủ mọi người, vô ý chỉ không được bước ra một bước. Sớm đã nghĩ đến sẽ là như thế. Nam chi kia hai mắt sớm đã không có ngày thường cái loại này ô nu. Nói ra nói, tuy sửa không xong cái loại này nu ý, nhưng là nàng cố tình khống chế chính mình thanh âm. Ta mặc kệ ai có lệnh, hôm nay ta là nhất định phải ra cái này phủ. Nàng vừa dứt lời, thị vệ liền lời lẽ chính đang nói, nếu phu nhân khăng khăng muốn ra phủ, chúng ta cũng chỉ có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn, nếu là thương tới rồi phu nhân, kia liền không phải chúng ta sai lầm. Nam tri a cười một tiếng. Cũng không biết là cùng Trì Mân ở một khối ở chung lâu rồi, vẫn là nàng trong xương cốt luôn là khắc lại võ tướng nhà ngạo khí, nàng đôi mắt kia mang theo ôn nhu nhìn về phía chính mình bụng nhỏ. Đôi tay kia nhẹ nhàng sờ sờ. Ôn Nhu nói, "Nhan, chúng ta đi cứu cha." Tiếp theo nháy mắt nàng tâm mắt nâng lên, đáy mắt nu tình sớm đã không thấy, thay thế, còn lại là tướng quân ngạo khí cùng thấy chết không sờn, nhìn về phía hai cái thị vệ, phụ thân ta là vì nước nguyện trung thành nam đại tướng quân, ta trưởng phu mặc kệ như thế nào, hiện giờ đều là tụng triều chí xa hầu nam chi khác chỉ tay, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt một cái lệnh bài, thái hoàng thái hậu lệnh bài tại đây, ta nhìn xem các ngươi ai dám ngăn cản ta, đây là thái hoàng thái hậu hoang thệ trước, lén cấp một chương lệnh bài, hiện giờ Nam Chi phức tạp suy nghĩ trung hiện lên một sợi lớn mật ý niệm. Có lẽ, Thái Hoàng Thái Hậu có phải hay không đã sớm liệu đến giờ khắc này. Nàng lập tức chặt đứt chính mình suy nghĩ, tiện đà nhìn về phía bọn thị vệ. Nguyên bản không nghĩ ở cái này thời khắc lấy ra lệnh bài, nhưng là nàng chỉ có thể ra sức một bác. Thái Hoàng Thái Hậu ở tụng triều thanh danh cùng uy vọng là không người có thể cập, nàng tuy rằng đã hoang thệ, nhưng là chỉ cần nàng uy vọng còn ở, thấy lệnh bài như gặp người. Bọn thị vệ thấy lệnh bài, mặt lộ vẻ khó xử. Cũng chính là vào lúc này, Nam Chi liền lập tức đi ra ngoài, sau đó ở thời thanh nâng hạ, lập tức lên xe ngựa. Xe ngựa sóc nảy thời điểm, nàng suy nghĩ cũng tùy theo phiêu xa. Hứa Minh vương nói những lời này đó, cũng hiện lên ở trong đầu. Là, cũng không phải bởi vì mưu phản sự tình, càng nhiều, vẫn là chỉ mân thân thế. Hứa Minh vương nhẹ mà lại nhẹ thở dài một tiếng, trầm ngâm một lát sau, vẫn là đem cái này lời nói nói cho Nam Chi, hắn không phải ta hài tử. Hắn là đương kim hoàng thượng song sinh ca ca hứa Minh vương tự dễ cười. Năm đó, Thái Hoàng Thái Hậu đem chỉ mân cho ta nuôi nấng, nhiếp chính vương vì sao sẽ chết, cũng là vì muốn đem bí mật này bảo vệ cho, cho nên mới sẽ giết hắn. Những cái đó cái gọi là mệnh đến ly thế, đơn giản là Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu cấp lấy cớ mà thôi hứa Minh vương hốc mắt đỏ, nàng hít một hơi thật sâu, chỉ mân sớm đã biết được chính mình thân thế. Hắn hiện giờ chỉ là không cam lòng, hắn muốn lấy về thuộc về đồ vật của hắn. Tiện đà cũng thay nhiếp chính vương báo thủ thôi. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Hứa Minh Vương, chúng ta nếu là không nghĩ biện pháp cứu hắn, hắn tất nhiên thi cốt vô tổn, mà đối ngoại cách nói, đơn giản chính là bởi vì lòng mang ấy nấy mà tự sát. Nam Chi ngay lúc đó trong đầu, chỉ còn lại có một ý niệm. Nàng không nghĩ mất đi chỉ mân. Lúc này đây, nàng là nghiêm túc, rõ ràng nghe thấy được chính mình nội tâm có một đạo thanh âm, nói cho nàng, nàng không thể mất đi chỉ mân. Không hề như là phía trước như vậy. Gặp chuyện không quyết, cũng hoặc là, đứng ở điểm cao đi cảm thấy cho rằng, nàng hẳn là như thế nào làm, trí mân mới có thể hảo. Thì như trương tiến sự tình. Cho tới hôm nay, muốn mất đi trí mân thời điểm, nàng mới vừa rồi người lạc vào trong cảnh cảm nhận được loại này thực cốt khó chịu, trong lòng như là có một bàn tay, hung hăng, dùng sức đem nàng tâm bể ở cùng nhau. Làm nàng hô hấp đều là dày vò. Nàng biết, nếu là trí mân có nguy hiểm thời điểm, tất nhiên cũng là đệ nhất trước băn khoăn nàng an nguy ma nàng muốn, là hắn cùng nàng đều có thể hảo hảo. Mà không phải một người hảo. Trương Tiến vào phủ đương tiếp lại như thế nào? Nàng trong lòng biết rõ, chỉ mân muốn, là nàng cùng hắn bạch đầu giai lão, cùng nhau hảo hảo. Dọc theo đường đi, chạy bằng khí, lá cây vang. Xe ngựa bánh xe phát ra trần chọc thanh âm, vó ngựa thanh âm thanh thúy dễ nghe. Xe ngựa một đường tới rồi hoàng cung nam thiên môn. Nam chi bị thời thanh nâng xuống xe, đương nàng đang muốn đi tới thời điểm, bọn thị vệ ngăn cản nàng. Người tới người nào? chí sa hầu chi thê, nam tướng quân trí nữ, nam chi. Lớn mật. Tội thần nhà, vô triệu không được đi vào. Tội thần nhà. Nếu không phải nàng đã biết chỉ mân thân phận, nếu không phải nàng biết, này hết thể nguyên bản đều có khả năng là của hắn. Nàng đối cái này tội thần nhà, rốt cuộc vẫn là nhận. Nhưng là đương nàng biết, hắn trong miệng song sinh tử chuyện xưa, chính là hắn bản thân khi. Nàng ngực chỉ còn lại có vô tận đau cùng đau lòng. Nàng quả quyết tin tưởng. Chí mân không phải một cái sẽ ham ngôi vị hoàng đế người. Nhưng nếu là, Thái Hậu cùng hoàng thượng đuổi tận giết tuyệt, nàng tất nhiên cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Ban đêm phong thử cấm áp, thổi quét mà qua thời điểm, đem nam chi và táo nhẹ nhàng thổi bay, cũng đem nàng tóc đen gợi lên. Nàng hôm nay cùng dĩ vãng bất đồng, ngày xưa kiểu nhu sớm đã không còn nữa tồn tại, nàng một tay bảo vệ bụng, một tay cầm lệnh bài. Trực tiếp quỷ gối hoàng cung cửa thành dưới lầu, thanh âm sớm đã không có ngày xưa cái loại này nhu cường mềm điều. Từng câu từng chữ đều chiêu cáo chính mình quyết tâm thần phụ Nam Tri cầu hoàng thượng mở ra cửa cung nếu hoàng thượng thương hại thần phụ mang thai xem ở ta phụ thân Nam tướng quân thời trẻ chinh chiến xa trường vì tụng triều lập hạ không ít công lao nếu hoàng thượng thương hại thái hoàng thái hậu lâm chung trước giận dò liền thỉnh hoàng thượng mở ra cửa thành làm thần phụ đi vào nàng thanh âm gào giống trung mang theo run rẩy nàng là sợ hãi không phải sợ hãi chính mình mặt mũi cũng không là sợ hãi chính mình sẽ tang đang ở nơi này. Mà là sợ hãi nàng tới chế, sẽ bỏ lỡ chỉ mân. Hiện giờ đêm đã khuya. Lại bởi vì đã nhiều ngày mưu phản tiếng gió cùng với bọn quan binh tuần tra, trên đường giờ phút này đã trống rỗng. Không ít người cửa phòng đều nhắm chặt. Sợ chiến loạn huyết sẽ tư đến bọn họ cửa sổ thượng. Nam Chi một lần lại một lần lặp lại mới vừa rồi nói. Ở an tĩnh trong đêm tối, có vẻ vô cùng cô tịch cùng cô đơn, cũng không biết trải qua bao lâu. Thẳng đến Nam Chi thanh âm càng ngày càng suy yếu, kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng Môi cũng có chút trắng bệnh khi, cửa thành mới vừa rồi bị người mở ra. Nam tri quỷ gối thấp thượng, sắc mặt tiểu tụy, ngày xưa phấn môi hiện giờ cũng trắng bệnh. Cặp kia nhu mắt dùng cuối cùng một kia sức chịu đựng cường chống mở, đương thấy thái giám đi vào khi, nàng lập tức làm thời thanh nâng chính mình lên. Thái giám, phu nhân, hoàng thượng cho mời. Từ cửa thành cửa chính tiến, một đường Nam Chi đều cường chống chính mình, thẳng đến đi tới hoàng thượng thư phòng nội. Nàng mới vừa rồi thể lực chống đỡ hết nổi lào đảo một chút. Thời thanh tiếng nói mang theo khóc nước nở, nói, phu nhân, cẩn thận." Nam Chi lắc đầu, vỗ nhẹ nhẹ tay nàng. Vào thư phòng nội. Nam Chi bước chân nhỏ, vượt qua cao cao bậc thang, đẩy mở cửa, một cổ quen thuộc long tiên hương sông vào mũi. Nàng đôi mắt vừa nhấc khởi, liền nhìn thấy Trí Mân. Trí Mân hôm nay lại mặc vào kia đã lâu màu đen hoa phục, hắn đưa lưng về phía cửa, bối tay mà chạm, bóng dáng nhìn qua cô tịch lại thanh lánh. Nghe thấy được môn thanh âm, hắn thân hình một đốn. Tiện Đà hơi hơi nghiêng mắt, nhìn về phía cửa. Tầm mắt đối thượng kia một cái trước mắt. Hắn mệt mỏi cùng giày vò giày rủa, đều hiển lộ với biểu. Nam Chi mắt hạnh tức khắc đỏ một mảnh, nàng chóp mũi hơi hơi chua xót, thẳng đến giờ khắc này, nàng mới vừa rồi cảm thấy, nàng vẫn luôn thói quen sống ở hắn cánh chim hạ, lại đã quên hắn mở ra cánh chim, hay không cũng mệt mỏi, hay không cũng khó. Nam Chi hướng mắt, nhẹ mà lại nhẹ gọi một câu, "Phu quân." Không phải khách, khách khí khí hầu ra, mà là thân mật vô cùng phu quân. Nghe thấy cái này xưng hô, trì Mân nấy mắt mệt mỏi trở thành hư không, hắn xoay người, hơi hơi dang hai tay cánh tay. Nói chuyện khi, mới vừa nghe thấy hắn tiếng nói nghẹn ngào cùng trầm thấp, tới, chi chi. Vẫn là kêu ôn nhu ngữ khí, vẫn là kêu rõ ràng mệt đến không được, lại vẫn là sợ nói chuyện thanh em dọa đến nàng, tiện đà hống nàng ngữ khí. Trong một đêm, nàng như là minh bạch trì Mân hết thể dụng tâm lương khổ, hết thể khó có thể mở miệng, hết thể lý do khó nói. Nàng xách lên làn váy, Vượt qua ngoài cửa, chống suy yếu thân hình, từng bước một đi tới chỉ mân trước mặt. Tiện đà nhào vào hắn mở ra trong ngực. Nàng khóc lóc, rốt cuộc chịu đựng không được quy khuất. nước nở nói, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nghe vậy, chỉ mân đáy mắt lại là nhàn nhạt ý cười, vì tránh cho nàng vất vả, hắn ôm nàng ngồi ở ghế trên. Môn không biết khi nào bị đóng lại, mà Trí mân tắc như là hống tiểu hài tử dường như, một chút lại một chút, thấp giọng nhẹ hống nước nở Nam Chi. Không biết qua bao lâu, trong lòng ngực người rốt của can tĩnh, đương hắn cho rằng trong lòng ngực người ngủ say thời điểm, nàng lại thấp giọng, lần đầu tiên, hống hắn dường như thấp giọng nói, đại chuyện này sau, ta cũng có cái bí mật nói cho ngươi. Chi Mân ngực hơi nhiệt, hô hấp đều có chút khẩn trương, nàng cái gọi là bí mật, có phải hay không chính là hắn muốn biết kia chuyện? Trong điện trầm ngâm trong chốc lát sau, lại vang lên Nam chí nói, ta tưởng cùng ngươi, đã lâu, đã lâu nàng nghẹn ngào một chút, ta tưởng cùng ngươi nhi nữ xong toàn. Chi mân tâm, chưa bao giờ giống giờ phút này giống nhau nhảy như thế mau. Hắn đầy mắt là một mảnh ý cười. Ôm nam chi tay, cũng càng thêm khẩn. Hắn nói giọng khàn khàn, "Hảo, chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu thật lâu." Chương 66 rượu độc. Ôn nhu hương 66. Bóng đêm yên tĩnh, hoàng thượng thư phòng trong viện, loại vài viên đại thụ, cuối xuân đầu hạ, trên ngọn cây vang lên hạ ve thanh âm. Cao quải ánh trăng sái lạc ra sáng tỏ quang, chiếu vào trong điện song cửa sổ thượng. Phía nhỏ bé yêu ớt ánh sáng nhạt. Nam tri giúp vào nam nhân trong ngực, đơn bạc trên lưng, nam nhân tay nhẹ nhàng gỗ, như là ở hống tiểu hải tử. Mới vừa rồi thấy hắn, cũng bởi vì dọc theo đường đi lo lắng, tâm tình có chút vội vàng. Hiện giờ hậu chi hậu giác cảm thấy, mới vừa nói những lời này đó, dường như có chút quá mức trắng ra. Ném nữ nhi mọi nhà mặt mũi, nàng sắc mặt như cũ có chút hồng, ở ánh nến ảnh ngược hạ, đặc biệt rõ ràng. Nàng lặng lẽ dùng dư quang ngắm liếc mắt một cái trì mân. Thấy hắn sắc mặt như thường, nàng liền an hạ tâm. Nam nhân bàn tay to như cũ gắt gao ôm nàng eo nhỏ, tựa hồ là nhận thấy được tới rồi nàng tâm mắt, hắn một đốn, tiện đà nói, sao đến, vẫn luôn nhìn ta. Nàng mang theo ngượng ngùng mặt, chôn ở hắn ngực chỗ. Như là vô tình, lại như là cố tình, thanh âm nhẹ nhàng hỏi, Ngươi, hiện giờ bị nhốt ở chỗ này, chúng ta đến khi nào mới có thể đi ra ngoài đâu? Nghe vậy, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười cười, không đáp hỏi ngược lại, ngươi như thế nào sẽ tiến cùng tìm ta? Ít khi, trong điện vang lên Nam Chi từ từ thanh âm, trọng vũ tới nói, ta liền suy đoán, ngươi đánh giá nếu là muốn cho ta cũng đi theo tiên cung, ta liền tới. Nắm nàng eo nhỏ bàn tay to một đốn, kia hai mắt đế nhiều vài phần khen ngợi cùng ý cười. Nga. Chí mân ru mắt, nhìn trong lòng ngực chính thưởng thức hắn khác chỉ tay ngón cái tiểu nữ nhân, ta sao, không biết nhà ta phu nhân như vậy thông tuệ hơn người. Tinh tế nói đến nghe một chút. Bị Chí mân như vậy trắng ra một đốn khen, Nam tri tựa hổ có chút đắc ý. Ta tự nhiên là minh bạch nàng tiểu thanh cười cười, trọng Vũ ngày ngày đi theo ngươi, ngươi kéo hắn tới nói chuyện, tất nhiên là đại biểu ngươi ý tứ, hắn nói làm ta đi cứu ngươi, như vậy tất nhiên là ngươi muốn ta tiến cùng. Như là khó được hưởng thụ này thích trí thời gian giống nhau. Hắn thật cẩn thận, phá lệ quý trọng, tiếng nói mang theo ý cười hỏi, kìa, ngươi cũng biết vào cung là làm chi?" "Này ta cũng không biết." Nam Chi mím môi, ôn nhu nói, "Ngươi nói, là vì sao nha?" Trong cung so bên ngoài an toàn chỉ mân dừng một chút, Tiện đã nói, đêm đã khuya, tối nay là ra không được cùng không bằng ở chỗ này nghỉ tạm một chút trước, hảo sao? Nhận thấy được trì mân đánh giá là có chuyện quan trọng trong người, vì thế nàng săn sóc gật đầu. Chỉ là đứng lên kia một cái trước mắt, cẳng chân liền mềm nũng, đầu gối chỗ cũng toan chướng đau đớn lợi hại. Nàng tú khí mày hơi hơi một túc, chẳng sợ cực lực che giấu, lại cũng vẫn là cấp thời khắc chú ý nàng trì mân nhìn đi. hắn tay mắt lenh lẹ đỡ nàng leo nhỏ, đem nàng sắp đặt ở trên ghế. Tiện đà khớp xương rõ ràng bàn tay to nhẹ nhàng xúc thượng nam chi cẳng chân, thấp giọng nói, đau. Nam chi lắc đầu phục mà lại gật đầu. Chí mân không khỏi phân trần, trực tiếp đem nàng làn váy xúc lên, cặp kia đơn bạc đôi mắt, tức khác trở nên hung ác nhăm hiểm, tông mày, trầm giọng hỏi, như thế nào làm cho. Nàng là gan vốn là không tính đại, từ nhỏ liền bị bảo hộ thực hảo, trừ bỏ kiếp trước từng có khuất đục, tự đại gà cho chí mân sau, khi nào chịu quá loại này bị khuất. Thêm chi hiện giờ nam nhân đôi mắt hung ác nhăm hiểm. Thả La là làm cho nàng mặt lộ vẻ ra tới, nàng bị dọa đến đánh một tiếng nho nhỏ cách, châm rơi có thể nghe trong điện vang lên đột ngột đánh cách thanh, tiếp theo nháy mắt, xanh nhạt tay nhỏ bưng kín miệng mình, nàng sắc mặt tường đỏ, ủy khuất lại mang theo nhút nhát nói, mới vừa rồi, ủy lâu rồi. Thấy Nam Chi nói chuyện lại cùng sơ ngộ khi như vậy é e lệ, hắn hậu chi hậu giác chính mình quan tâm sẽ bị loạn, đánh giá nếu là ngựa khí cũng dọa tới rồi nàng, vì thế phóng thấp thanh âm, ôn thanh nói, ngươi tinh tế cùng ta giảng, mới vừa rồi làm sao vậy? Trong điện vang lên Nam Chi tinh tế ong ong lẩm bẩm thanh, nàng ủy khuất nói, chính là chịu khi dễ. Đừng nghe xong lúc sau. Chí mân chỉ là nhẹ nhàng vô vô Nam Chi đầu nhỏ, tiện đà đem nàng chặn ngang bế lên, đi tới hoàng thượng dùng thư phòng bên sần tiểu sụp thượng, đem Nam Chi nhẹ nhàng thả đi lên, tiện đà nói, ngươi trước nghỉ tạm, ta đi giải quyết một chút sự tình. Nam Chi cũng không hỏi hắn muốn làm gì, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nam nhân xoay người kêu một khắc, hắn tay bị Nam Chi tay nhỏ nhẹ nhàng câu lấy, hắn nghiêng mắt nhìn lại Nam Chi nằm ở trên giường, một đôi nhu mắt nhìn trì mân, ôn nu dặn dò nói, sớm chút trở về. Đen liên đứng ở hắn phía sau, hắn thân ảnh như ẩn như hiện, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Trong điện tức khắc chỉ còn lại có Nam Chi một người. Thừa quang trong điện, trì mân ăn mặc màu đen hoa phục, đứng ở một vòng trang rằm trước, nghịch ánh trăng, đi vào thừa quang trong điện. Trong điện, môn mới vừa khai, bên trong liền ngồi Thái hậu, sở quân tất cả người mùi rượu, nằm ở một khát sườn sụp tượng. Thái hậu thấy trì mân sau. Tiêu hiền hòa khuôn mặt tức khắc trở nên nghiêm khắc lên, tiếng nói cũng trở nên tiêm tế, nói, hiện giờ là khi nào, ngươi thật cho rằng ngươi trí xa hầu có thể một tay che trời, ở ai ra cùng hoàng đế trong hoàng cung, quay lại tự nhiên sao. Tô Thanh Minh nói, là đứng ở người thắng địa vị cao, trên cao nhìn xuống đối với chỉ mân tạo áp lực. Ngay vậy, hắn không khỏi kéo kéo khỏe miệng cười. Cái này cười. Dừng ở Tô Thanh Minh trong mắt, liền biến tướng, thành khiêu khích ý vị. Nàng đứng lên. Trên đỉnh đầu phượng hoàng bộ diêu theo lệnh bước lay động nhóng lên, thẳng đến đứng ở trì mân trước mặt, nàng mới mở miệng nói, ngươi nên sẽ không, còn cảm thấy hiện giờ ngươi, có thể thoát đi ra hoàng cung đi. Ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, Trì mân tô thanh mính tiếng cười dần dần lớn lên, ta vẫn luôn cho rằng, trí xa hầu là cỡ nào lợi hại, mới có thể làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, thẳng đến lần này, ta mới biết được, ngươi cũng bất quá như thế. Sở quân ngồi ở trên long ỷ trước mặt bày chính là chồng chất như núi tấu trương. Nhưng hắn ánh mắt lại là phong không, tựa hồ căn bản không có đang nghe trong điện hai người đối thoại. Tô Thanh Minh nói, dừng ở chỉ mân lô thai. Hắn nhẹ giọng nói, Thái Hậu, sự tình không đến cuối cùng, còn thỉnh không cần vọng kết luận. Tô Thanh Minh phụt một tiếng cười, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tưởng dễ rủa cái gì đâu. Ngươi cũng biết, hứa Minh Phương đã đem đất phiên các tướng sĩ dày đặc ở thổ ra hầm, đừng cho là ta không biết, nàng tính toán đêm nay cường công kinh đô kinh thành, cùng đất phiên mặt khác các tướng sĩ tới cái nội ứng ngoại hợp. Ngươi thật cho rằng ngươi kế hoạch thiên ý gì vô cùng sao? Tô Thanh Mính như là đang xem chê cười giống nhau, nhìn Chí Mân như phản việc này, là hứa Minh Phương ý tứ đi, nàng tâm tư, ta rốt cuộc vẫn là biết đến, chỉ là đáng tiếc, Thái Hoàng Thái hậu như vậy sủng ngươi, hiện giờ ngươi cư nhiên muốn bởi vì ngươi mâu thân thu thập tàn cụ. Chí Mân đôi mắt kia liền như vậy nhìn Tô Thanh Mính, cửa chuyên đến tiểu thái giám thanh âm, báo. Tô Thanh Mính tầm mắt nhìn mắt còn ở phóng không sở quân, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nếu không phải nàng còn giữ cái này thích rượu thành nghiện hoàng đế hữu dụng, nàng đã sớm cùng nhau bưng. Bất quá như vậy cũng hảo, hết thể đều làm nàng chính mình tới làm quyết định. Nàng đối với bên ngoài nói, tiến bảo. Tiểu thái giám lập tức quỳ gối trong điện, méo tiêm tế tiếng nói nói, hồi bẩm thái hậu, đất phiên bên kia tới các tướng sĩ, suốt đêm tấn công kinh đô ba giạng phố, nhưng là đã bị chúng ta người thành công bắt lấy. Tô Thanh Minh đối kết quả này tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn. Nhưng thật ra chỉ hắn thái độ khác thường. Tựa hồ là kinh ngạc, lại tựa hồ là dự kiến bên trong. Hắn nhìn Thái Giám hỏi, ngươi nói là ai xuất binh? Chí Mân tuy là mưu phản tội thần, nhưng là thường ngày hắn uy nghiêm cùng nghe đồn đều làm không ít người sợ hãi, vì thế Tiểu Thái Giám vẫn là cung kính nói, hồi hồi chí xa hầu, là mẫu thân ngươi, Vương Phi. Trong điện bậc lửa ngọn đến, Ánh Nến hơi hoảng, hắn thân ảnh đứng ở Ánh Nến suy yếu quang, hắn tự rêu kéo kéo khoe miệng, đáy mắt đau thương cùng thất vọng, lại chỉ có chính mình có thể hiểu. Ma Tô Thanh Mính, tất cho rằng Trì Mân thất vọng, đơn giản là bởi vì hứa Minh Phương bị trảo, kế hoạch thất bại. Ta đã sớm nói, trận này mưu phản, ngươi đơn giản chính là một quả quân cờ, ngươi hiện giờ ở trong cung tự thân khó bảo toàn, tùy thời khả năng bỏ mạng, nhưng là ngươi mâu thân, cũng không để ý không màng, còn xuất binh tới tấn công, này đơn giản chính là muốn mạng ngươi tang hoàng cung A Tô Thanh Mính nghiêm nhiên vui vẻ không được, nếu là ngươi an an phật phật, không mưu phản, vinh hoa phú quý cả đời, nhậm ngươi hưởng thụ Nhưng ngươi càng muốn làm một ít đại nghịch bất đạo sự tình, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Bọn họ nói, ở trống trải to như vậy trong điện vang lên tiếng vang. Một chữ không lầm, dưng ở từ cửa hông đi vào Nam Chi lỗ thai, nàng đứng ở bình phong sau sườn, trước mặt, là nằm sở quân, tận trời mùi rượu đâm vào trong lỗ mũi Nam Chi hốc mắt đỏ bừng, nước mắt dọc theo khỏe mắt chảy xuống dưới. Nàng giờ này khắc này mới hiểu được, nguyên lai chỉ mân căn bản không nghĩ mưu phản. Cho nên sở quân mới có thể an tâm uống rượu ngủ ngon hắn làm hết thảy tựa hồ đều là bởi vì hứa Minh Phương cũng hoặc là là bởi vì diệt trừ vẫn luôn nhằm vào chính mình hứa Minh Phương thả làm tụng chiều có thể Thái Bình cho nên hắn mới có thể ở hôm nay trong lúc nguy cấp làm nàng tiên cung nhưng hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới hứa Minh Phương thế nhưng như thế nóng nội không quan tâm chỉ mân an nguy, ở chỉ mân hiện giờ tỉnh cảnh thượng thậm chí còn mang binh vào kinh này đơn giản chính là đang ép chết chỉ mâ Nàng yên lặng chảy xuống nước mắt, nước nở tiếng khóc, quấy nhiễu trong lúc ngủ mơ sở quân, hắn hơi hơi mở bừng mắt mắt, thấp giọng nói, ngươi như thế nào. Tiếp theo nháy mắt, liền bị Nam Chi bưng kín miệng. Nàng như mày, lắc đầu ý bảo hắn không cần nói chuyện. Cùng lúc đó, nàng nghe thấy Tô Thanh Mính từng bước ép sát nói, hiện giờ, ta cũng không cần ngươi khó làm, ngươi tới, thượng rượu. Trong điện tức khắc vang lên nha hoàng tiếng bước chân. Rồi sau đó, là chén trà đặt ở bàn thượng thanh âm, ngay sau đó là tô thanh minh dù bận vẫn đung dung thanh âm người đem này ly Hạc đỉnh hồng uống lên ta cho ngươi lưu cái toàn thời Hạc đỉnh hồng trí mân nhàn nhạt ta cười một tiếng không đoán sai nói cùng năm đó ta phụ thân uống giống nhau đi tô thanh minh nghe thấy lời này mặt lộ vẻ một ít kinh ngạc nhưng là rồi lại cảm thấy không có trí mân không biết sự tình nhiếp chính vương sự tình tự nhiên lửa không được hắn là lại như thế nào tô thanh minh cười cùng phụ thân ngươi uống giống nhau không phải khá tốt năm đó làm ta phụ thân uống xong hạc đỉnh hường người cũng là ngươi không phải thái hoàng thái hậu phải không? chí minh khí định thần nhàn bối tay mà chạm từng câu từng chữ chút nào không giống như là một cái trốn vào đồng hoang tội thần ngược lại như là một cái quân lâm mà xuống quân chủ đi cùng ngươi phụ thân nói đi tô thanh minh vừa dứt lời chí minh như cũng là kia phó tư thái hỏi nhưng là ngươi giá họa cho thái hoàng thái hậu tiện đan nói cho hứa minh vương làm nàng cho rằng giết ta phụ thân chính là thái hoàng thái hậu do đó lòng mang oán hận Đúng không? Là lại như thế nào? Tô Thanh Minh cười cười, ngươi nếu là không nghĩ uống này ly hạc đỉnh hồng, như vậy thê tử của ngươi liền sẽ uống. Nhị tuyển một, tựa như lúc trước, nhiếp chính vương cùng hứa minh vương, ta làm một cái lựa chọn. Chỉ là hiện tại, lựa chọn cho ngươi. Ta uống. Chí mân không hề có do dự. Nghe đồn chí xa hầu hái thê, hiện giờ vừa thấy, quả thực như thế. Tô Thanh Minh cười, uống đi. Uống xong, thê tử của ngươi, ta sẽ đưa về trong phủ. Trăng sáng sao thưa. Trăng rằm bao phủ trụ thừa quan điện, một trận gió thổi tới, lá cây rào rạt rung động. Vẫn luôn tránh ở bình phong chỗ nam chi rốt cuộc nhịn không được, từ bình phong chỗ chạy ra tới, một tay đem chỉ mân trong tay hạc đỉnh hồng xóa sạch, tiện đa hồng hốc mắt nói, "Ta không được ngươi uống." Chén rượu phịch một tiếng ngã xuống đất, mặt đất giải một mảnh thủy. Nàng Liên đứng ở trong điện, hắn bên cạnh người, một đôi mắt đỏ bừng nguy khuất, phủ dung trên mặt cũng dính đầy vết nước mắt. này một cái chớp mắt, hắn thế nhưng cảm thấy Trong lòng vô cùng ấm áp, rốt cuộc, vạn ra ngọn đèn dầu, có một chiếc đèn, là triệt triệt để để thuộc về hắn. Có một lòng, là hoàn hoàn toàn toàn, thuộc về hắn. Hắn đang cười. Nàng lại ở khóc. Khóc lóc, ủy khuất, nước nở nói, hỗn đàn, ai làm ngươi uống? Ngươi uống, ta làm sao bây giờ, ta cùng hài tử làm sao bây giờ? Nàng khóc lóc hỏi, thậm chí chịu vài cái, nghiễm nhiên ủy khuất không được, tiếp theo nháy mắt, liền bị nam nhân lau nước mắt. Thực lôi thời. Hắn có chút đột một hỏi, ngươi không cho ta uống, nhưng là rồi lại muốn đem ta đẩy cho nữ nhân khác, còn không bằng làm ta uống lên này ly rượu, đảo tới thông khoái. Nam chi một bên ủy khuất vô rất hắn thế nàng lau nước mắt tay, một bên nghẹn ngào tiếp tục nói, ta không bao giờ. Rốt cuộc được đến hắn muốn nói. Chí mân khỏe miệng một câu, đem tiểu khóc bao mang vào chính mình trong lòng ngực, tiện đà trầm giọng nói, nói tốt, bồi ngươi thật lâu, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Vẫn luôn nhìn hai người tô thanh mính, không thể nhịn được nữa nói kia không bằng làm một đôi khổ mệnh nguyên ương. Nói ra những lời này thời điểm. Sở quân đã thanh tỉnh, hắn đứng lên, từ bình phong sau đi ra, đối với Tô Thanh minh nói, chấm, bất quá là ngủ một giấc, sao đến, tụng triều thiên đều thay đổi. Nam nhân thân hình cao lớn, từng bước một, đi tới Tô Thanh minh bên cạnh người. Tiếp theo nháy mắt, một vị thái giám đi đến, nói, báo. Sở quân nhíu mày phiền muộn phất tay, nói, nói. Khởi bẩm hoàng thượng. Đại quân một lần là bắt được đất phiên sở hữu tướng sĩ, hết thể đều là căn cứ trí xa hầu cấp bản vẽ bao vây tiêu trừ, và bốn vị đại thần, một vị muối thương đều đã thành công bắt lấy. Tô Thanh Mính nghe thấy lời này, mới vừa rồi hiểu được, này hết thể thế nhưng đều là sở quân cùng trì mân trảo mưu phản kế hoạch. Nàng một cái lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Một đôi mắt từ ban đầu tàn nhẫn, biến thành giờ phút này mê mang. Nàng tự hồ, hạ sai kỷ. Đương nàng ngâng lên đôi mắt khi, đối thượng, Vừa lúc là chỉ mân cặp kia hiểu rõ hết thẻ đôi mắt. Chương 67 ta tâm nguyện. Ôn nhu hương 67. Thừa quang điện. Ngoài điện tiếng gió nổi lên bốn phía, ô minh cùng tấu. Rõ ràng là mùa xuân ba tháng mặt phòng, nghe đi lên, lại có chút thẩm nhân. Ngoài điện, sân nội thụ, mùa xuân tới, bắt đầu mọc ra xanh non chi mầm Lá cây cũng theo gió cùng bãi, mây đen bao quanh, tựa hồ có loại báo táp trước kiến lặng, làm người nổi tâm không lắm ưu phiền. Trong điện. Long tiên hương phiêu đãng tràn ngập ở không khí gian, hôn loạn dày đặc mùi rượu. Sở quân cặp kia xoáy khí đôi mắt, giờ phút này nhân uống rượu, dẫn tới tinh thần vệ vải, nhìn qua, hoàn toàn không có một chút thiên hạ quân chủ bộ dáng. Tô Thanh Minh đứng ở trong điện, một hơi không thể đi lên hạ không tới. Nàng không biết, chính mình cư nhiên cấp một cái văn bối, chơi xoay quanh. Mà sở quân, cư nhiên cũng gần nàng. Nghĩ đến mới vừa rồi ở trong điện nói những lời này đó, kia chính là giết người lời khai. Nàng biết rõ trước mắt cái này hiểu rõ hết thể nam nhân sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng. Nhưng Tô Thanh Minh từ trước đến nay sẽ vì chính mình giải vây. Lần này cũng không ngoài ý muốn. Chẳng sợ đáy lòng không có một chút tự tin, lại cũng vẫn là mở miệng lẩm bẩm nói ai ra cũng bất quá là vì tụng triều Giang Sơn xã tắc suy nghĩ. Nếu là ai ra sớm biết, này bất quá là các ngươi quân thần hai người kế hoạch, ai ra tất nhiên là sẽ không tham một chân. Cái này giải thích, trong điện bốn người, không một người tin. Chí mân một bàn tay ôm lấy nam chi eo nhỏ, đôi mắt kia mí mắt quyện lười một hiên, nhìn về phía tô thanh mính, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, ý vị thâm trường, quan tâm sẽ bị loạn, thái hậu giải thích này đó, thật cũng không cần. Tô thanh mính hậu chi hậu giác chính mình mới vừa nói nói, có chút sốt ruột. Thấy chị mân không giống như là muốn trách tội nàng, nàng tâm liền nháy mắt trầm xuống dưới, tiện đà giả ý xoa xoa chính mình cái chán, thấp giọng nói, nếu là các ngươi quân thần chi gian thiết cục, ai ra liền yên tâm, cũng không tham dự dư lại, các ngươi bản thân giải quyết đi. Nàng nói xong, nhẹ mà lại nhẹ thở dài thanh, mặc kệ ngươi tin hay không, nhiếp chính vương sự tình, đều cùng ai ra không có chút nào quan hệ, thật là Thái Hoàng Thái Hậu một người việc làm. Rõ ràng trước sau bất quá một nén nhang công phu. Nhưng từ miệng nàng nói ra nói, khác biệt lại như thế đại. Không đáng để ý tới. Chỉ mân đôi mắt nhẹ động, đối với Tô Thanh Mình nói, cung tiện Thái Hậu. Dọc theo đường đi. Tô Thanh minh đón Xuân Phong hướng xa thọ cùng đi đến. Các cung nhân dẫn theo đèn lồng, ngọn đèn dầu ảnh nước hạ, đem chủ tớ đoàn người bóng dáng kéo rất dài. Ngự hoa viên trên đường. Tô Thanh Mính đi tới đi tới, liền dâm tới rồi một cái đá vụn tử, quý giá chân suýt nữa ai. Ai ra Tô Thanh minh kinh hô một tiếng, một chúng cung nhân sợ tới mức hồn đều suýt nữa vứt bỏ. Thái hậu nương nương không có việc gì đi nha hoà nói. Hôn trướng đồ vật, một đám người dẫn theo đèn lồng, một cái đá vụn tử đều nhìn không thấy sao Tô Thanh Mính tối nay mới vừa rồi biết. Chính mình làm như vậy nhiều thiết tưởng, đều là không tính. Bao gồm khâu thuấn cũng là. Nàng trước đó không lâu mới vừa rồi biết khâu thuấn thật sự bệnh nặng, trong lòng còn tính toán, đem hắn làm, đổi cái đắc lực người, không nghĩ tới, tối nay. Nàng mới phát hiện chính mình cư nhiên mới là một cái chê cười, một quả quân cờ. Cái này kêu nàng như thế nào không khí. Câu Thái Hậu nương nương thứ tội. Chúng cung nhân quỳ trên mặt đất, trong miệng một lời nói. Mà tô thanh minh thì tại thanh âm này chung, suy nghĩ cũng dần dần thanh minh nàng hiện giờ đến tự bảo vệ mình. nhiếp chính vương năm đó có bao nhiêu coi trọng Chỉ Mân, tất cả mọi người xem ở trong mắt, bao gồm nàng cũng biết, nhếp chính vương lấy Chỉ Mân đương chính mình thân sinh cốt nhục dạy dỗ. Chỉ Mân ái hận rõ ràng, cố chấp tính tình cùng nhiếp chính vương không có sai biệt, cũng cùng tiên đế giống nhau. Cho nên nàng tin tưởng, nhiếp chính vương chuyện này, Chỉ Mân không có khả năng thiện bãi cam hưu. Mà việc cấp bách, nàng hẳn là trước đem khâu thuấn cấp giải quyết, nếu không, nàng kế hoạch cũng sẽ bị nhắc lên như phản. Bóng đêm tan rã, ánh trăng trốn vào tàn thứ không đồng đều u ám. Âm u ánh trăng, vòng sáng chiếu vào thửa quang điện trong sân, trong viện, thả một chương tròn tròn cái bàn, trên bàn, bãi một hồ năm xưa rượu lâu năm. Mở ra một nút lọ sau, mùi hoa hỗn loạn quả hương mùi rượu tràn ngập ở toàn bộ sân. Ánh trăng ảnh ngược hạ, đem ba người bóng dáng giao điệp ở một chỗ. Ngươi nói, hắn hối hận hay không? Sở Quân nhật nhạt uống một ngụm rượu, kêu luân trang rằm, liền treo cao bầu trời. Sở Quân không nói lời nào thời điểm. Hắn một khuôn mặt thanh tuyển tuấn mỹ, không giống Chỉ Mân trầm mặc ít lời, lãnh diệm thiếu ngữ. Sở Quân có loại tối tăm mỹ. Nam Tri không biết bọn họ trong miệng hắn là ai, nhưng có lẽ cũng có thể đoán được. Là Tiên Đế. Cái kia Ái Thê sốt ruột, theo bọn họ mẫu thân ly thế Tiên Đế. Chỉ Mân rất ít uống rượu, nhưng tối nay nương ánh trăng, hắn dơ lên chén lớn rượu, nhợt nhạt nhấp một ngụm. Tiện đà, đôi mắt nhẹ động, liếc liếc mắt một cái Nam Tri, Nam Tri tay nhỏ. Lòng bàn tay vốt ve vài cái, đáy mắt là vô tận ôn nu. Hắn nhìn nam chi nhu mắt. Ta rủ sao không hối hận. Nghe vậy, sở quân cười nhạt một tiếng. Này đoạn thời gian, hắn rất ít từng có bất luận cái gì cảm xúc. Tối nay, đảo như là khó được nhẹ nhàng một khắc. Tiện đà, tựa hồ có chút men say, nói, chi chi, ngươi không biết đi. Nghe thấy chi chi hai chữ này. Chi mân những mày, dường như chính mình tâm can bị người đoạt đi rồi giống nhau, còn chưa ra tiếng. Tiếp theo nháy mắt. Sở quân nói, ta ca, lúc trước, tìm được ta nói, cách, nói cái này cục thời điểm, ta không nghĩ cùng đi, nhưng là, hắn nói, hắn chịu không nổi hứa minh Vương như thế ước hiếm ngươi, càng không nghĩ, không nghĩ ngươi chịu ủy khuất, ta ca, đối với ngươi, tâm, tối nay nguyện, có thể chứng minh, Tụng chiều Giang Sơn, cũng có thể chứng minh, sở quân còn tính toán nói cái gì đó, lại bị trí mân mở miệng đánh gãy, ngươi Giang Sơn, vẫn là chứng minh lưu chữ chứng minh chính ngươi tâm đi nghe vậy hắn một đôi mắt chậm rãi có chút hồng. hắn nhẹ giọng cười tiếng cười mang theo một chút phiền muộn hắn thanh âm có chút xa xưa sâu xa nàng khăng khăng phải đi ta lại có thể như thế nào nàng trong lòng đã vô ngã ta đây lại nên như thế nào nam tri trầm mặc lần trước nam núi phổ đá lúc sau nàng liền ẩn ẩn có nghe nói sở quân sự tình hắn có từ lúc tiểu thanh mai trúc mã là từ nhỏ liền hầu hạ hắn sở quân đến nay chưa lập hầu Đơn giản chính là muốn đem hậu vị để lại cho cái kia nữ tử. Nguyên bản hết thể đều sắp kết thúc thời điểm, hậu cung có cái phi tử có thai, người nọ liền cũng ngốc không đi xuống, liền đào tẩu. Nhưng nam chi nghe chỉ mân ngẫu nhiên đề qua. Cái này phi tử có thai, tựa hồ sự có kỳ quạc, chỉ là người nọ không nghe giải thích, suốt đêm rời đi. Mà sở quân tựa hồ cũng suốt ngày say rượu, một chút không để ý tới chiều chính. Tình tình cũng trở nên âm tình bất định, làm người nắm lấy không ra. Ban đêm. Trí Mân cùng Nam Chi ngủ lại ở trong cung. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, loang lổ điểm điểm, chiếu rọi ở trong điện. Nam Chi vẫn luôn nghĩ, trong viện, Sở Quân lời nói không khỏi chọc mũi đau sót, nghiêng mắt nhìn về phía bên cạnh người chợp mắt nam nhân, xanh nhạt tay nhỏ, lòng bàn tay nhẹ nhàng xúc thượng nam nhân đấy mắt kia phiến ô thành. "Rất mệt đi?" Nàng hỏi. Nam nhân không nói chuyện, lại chỉ là bắt được tay nàng. Hắn nói, "Là thật vậy chăng?" Nam Chi biết rõ cố hỏi. Chí Mân nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Hắn biết, nàng thẹn trong lòng. Ta biết ngươi trong lòng tưởng cái gì Chí Mân hầu kết lan lột, như cũ nhắm hai mắt, phu thê chi gian, không lời nào cảm tạ hết được. Không hổ thẹn, không có tâm sự. Lời nói đã đến nước này. Hắn xoay người, nhìn Nam Chi, ánh mắt ôn nhuận, nói đi. Hắn là đang nói, nàng từng nhận lời muốn nói cho cái kia bí mật. Từ gả cho Chí Mân sau không lâu, hắn liền xuất trình một lần, tiện đà sau khi trở về, đó là đếm không hết chuyện phiền thoái. Bọn họ hiếm khi như vậy nằm, ngồi nói chuyện. Như thế thích trí thời khắc. Nam Chi Tâm cũng đi theo lớn mật một chút, dám nhìn thẳng nam nhân cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt. Thật lâu sau sau, nàng hơi hơi chi khởi chính mình xinh xắn lanh lợi thân hình, nhẹ nhàng hướng hắn bên kia tới gần, ở hắn trên môi ấn một cái hôn. Chuồn chuồn lướt nước. Nhưng chỉ mặn tâm, lại tức khắc trời long đất lở. Kỳ thật, ta từng gặp qua ngươi Nam Chi Ôn Nhu mở miệng nói, ta cũng biết, ngươi từng rất nhiều lần đều đi theo ta phía sau. Phải không? Nếu là chỉ mân biết. Nay kiêu khí bao nói bí mật còn phải đem hắn bí mật cấp xả ra tới, hắn tất nhiên là lựa chọn không nghe. Trên người nàng bí mật, hắn sớm đã biết. Chỉ là hắn biết, cùng nàng nói, là hoàn toàn bất đồng. Trong điện vang lên chỉ mân làm ra vẻ ho nhẹ thanh, nam chi nhìn về phía nam nhân, lại phát hiện hắn cùng trước đây giống nhau. Đỏ mặt. Hắn vẫn là không thay đổi. Chỉ là đối nàng chiếm hữu dục nhiều chút. Hắn không ra tiếng. Nam chi cười nhạt xinh đẹp. Mắt ngọc mày ngài, ngươi có phải hay không đã sớm, vui mừng ta. Cô nương mọi nhà hỏi ra những lời này, cũng không e lệ. Tường mắng nàng, rồi lại liên tiếp, chỉ mân những mày, ngón trỏ quét quét cho mũi, không thể nề hà thừa nhận. Nam tri kia trương phủ dung trên mặt, ý cười càng sâu. Người tin kiếp trước sao? Nàng rốt cuộc vẫn là mở miệng. Chỉ mân chờ, đơn giản chính là giờ khắc này, từ núi phổ đàm một hàng xuống dưới sau, hắn mỗi ngày mỗi đêm nóng trông nàng có thể cùng chính mình nói nói kiếp trước sự tình. Chịu quá quỷ khuất, còn có gặp được phiền thoái, lấy này tới chứng minh, nàng là thật sự ỷ lại hắn. Hiện giờ cũng không vãn. Hắn một tiếng, nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi nói, ta liền tin. Hắn vươn tay, ôn nhuận lòng bàn tay nhẹ nhàng lay động rừng ở nàng phù dung trên mặt kia mấy cây cảo ngứa tóc đen. Một đêm, nàng tự hồ là ở kể chuyện xưa như vậy, ôn thanh tế ngữ đem kiếp trước sự tình báo cho trí mân. Cuối cùng, nàng hỏi hắn, ngươi sẽ sợ hãi ta sao? Hắn như mày. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, trầm giọng nói, ta tâm nguyện rất đơn giản, chỉ nghĩ ngươi lưu tại bên cạnh ta. Nam tri trầm ngâm do dự một lát, cuối cùng vẫn là đem thanh phong đạo sĩ lời nói báo cho trí mân. Nàng không nghĩ hắn tâm nguyện thất bại. Nàng cũng sợ chính mình, không thể tiếp tục đồi ở hắn bên cạnh người. Ai ngờ, trí mân lại chỉ là nhẹ nhàng vô vô nàng gối, nhẹ giọng hướng nói, ngươi chỉ lo an tâm, lưu tại ta bên người. Mặt khác, không phải ngươi nên phiền não trí mân túi đầu, hôn nàng chân bóng cái chán. Tiện đà, như là hống hải tử dường như, nhẹ giọng nói vài câu hống nàng lời nói. Nam Chi lại một chút không có ngủ ý. Nói, khó trách, trước đây Thái Hoàng Thái Hậu đối với ngươi như vậy hảo, ngươi lai, like, ngươi lại là Hoàng thượng ca ca. Đúng không? Chí mân nhẹ nhàng a cười một tiếng, ta sao đến cảm thấy, nàng thương ngươi tương đối nhiều, còn trộm cho ngươi lệnh bài, ta đều không có. Nam Chi sắc mặt đỏ lên, Thái Hoàng Thái Hậu nói, nếu là lấy sau ngươi phụ ta, liền muốn ta cầm cái này lệnh bài đi tìm Hoàng thượng Hòa Ly. Chí mân nguyên bản mệt mỏi đôi mắt, ngay vậy, ánh mắt nháy mắt trở nên hung ác nham hiểm. Hắn thanh âm nặng nề, ngày mai, liền đem kia đổ bỏ cấp phế đi. Nam chi không dám nói lời nào. Chỉ có thể hoa ở hắn trong lòng lực, một chữ không phát. Rồi sau đó, có lẽ là biết, làm nam nhân sinh khí, vì thế liền lấy lòng nói, trước đây, ta biết ngươi muốn làm phản thời điểm, ta liền không tin. Chí mân tự nhiên là theo nàng cấp dưới bậc thang. Hỏi, vì sao? Bởi vì ngươi không phải loại người như vậy Nam Chi nói, ta tin ngươi. Chi Mân cảm thấy mỹ mang cười. Tiện đà đem nàng lâu càng khẩn. Ngươi còn khó chịu sao? Nam Chi hỏi. Chi Mân nhíu mày, hỏi lại, ta vì sao khó chịu? Ta biết, ngươi làm trọng vũ tới nói cho ta cùng nàng, là muốn chúng ta một đạo tiến cung, nhưng là nàng lại không có. Nam Chi ru mắt, tiểu cuốn lông mi che khuất nàng tâm sự. Nam Chi trong miệng nàng. Là hứa minh Vương. Nàng khăng khăng muốn tìm cái chết lộ. Kia liền tùy nàng hắn tâm can xưa nay là hắc, chỉ là ở Nam Chi nơi này là cái ngoài ý muốn. Hắn sẽ làm Trọng Vũ đi nói cho Hứa Minh Vương, thật là tưởng nàng cùng Nam Chi một đạo tiến cung, nếu là nàng vào được, hắn liền sẽ lưu nàng một mạng. Nhưng nàng không. Kia từ nay về sau kết cục như thế nào, quyền sinh sát trong tay, không phải hắn định đoạt. Hắn cười khẽ, Nhật Tử Trường, cần gì vì không đáng người, chậm chế hảo cảnh xuân. Thấy hắn đích sắc không khó chịu, nàng cười. Mùa xuân 3 tháng mà. Trí Mân bị thăng vì nhiếp chính vương, trưởng quản triều đình vẹn vặn, cùng thống trị tụng triều. Hôm sau, lâm chiều sau, trí Mân vội vàng trở về bồi Nam chi, lại ở nửa đường bị người ngăn cản. Trí Mân nhíu mày vừa thấy là đại lý tự khanh, vương gia dừng bước đại lý tự khanh tiến lên, ôn thanh nói, hứa lao phu nhân nói, muốn gặp ngươi một mặt. Hứa Minh Vương, nàng muốn gặp hắn, tất nhiên không có gì chuyện tốt. Đại lý tự khanh thấy Chi Mân sắc mặt ngưng trọng, không khỏi nói, vương gia nếu là không nghĩ thấy. Ta đây liền đi nói cho nàng, chỉ là thấy nàng cả ngày lại nhải ta mới có thể cố ý tới nói cho vừng ra, ta suy nghĩ, hứa lao phu nhân là có chuyện muốn nói. Lời nói đã đến nước này. Hắn chói chặt mày vừa động, kim khẩu một hai, ứng hạ. Hắn cũng có chuyện muốn cùng nàng nói. Những cái đó ân đoán, trước kia, đều phải vào giờ phút này, xóa bỏ toàn bộ. chương 68 đừng nóng nội, ta ở. Ôn nhu hương 68. Địa lao. Đại lý tự khanh tự mình mang theo trí mân đi tới giam giữ hứa minh phương địa phương. Tụng chiêu trong phòng giam, đều là vài người hợp ở một khối, nhưng bởi vì hứa minh phương thân phận địa vị đặc thủ, cho nên ngoại lệ làm nàng bản thân trụ một phòng. Địa lao trong phòng, đều là không thấy ánh mặt trời. Đi vào, một cổ dày đặc cầm ướp vị cùng mùi máu tươi sông và mũi Đại lý tự khanh lập tức túi đầu không lưng để một cái sạch sẽ khăn tay cấp trí mân. Lại bị trí mân kim tay vừa nhắc, địa lao vang lên nam nhân trầm trọng tiếng bước chân từng bước một như là địa ngục tu la tiến đến lấy mạng mà địa lao vốn là có chút thoái miệng thanh âm đang nghe thấy chợt xa chợt gần tiếng bước chân truyền đến khi toàn bộ địa lao người đều lập tức im tiếng vẫn luôn đi tới nhất bên trong chí mân bước chân mới vừa rồi dừng lại bước chân cặp kia cao tinh thêu tơ vàng biên màu đen dày đứng ở một chỗ nhà tù trước nhà tù thượng màu đen của thượng có loang lổ khởi ra dấu vết bên trong ngồi một nữ nhân cứ việc trong phòng giam dơ loạn không thôi. Nàng lại như cũ là vẫn duy trì chính mình tinh xảo dung mạo. Chỉ là cặp kia lộ ra giả cả đôi mắt, nhưng vẫn nhìn lộ ra quang tiến vào cửa sổ nhỏ tử. Nghe thấy được tiếng bước chân. Nàng lập tức quay đầu, chưa thi phân trang, không có bất luận cái gì châu Thoa làm bạn hứa Minh Phương sớm đã mất đi ngày xưa ung dung hoa quý. Từ một cái tinh xảo quý phượng hoàng biến thành một cái gà rất vào nồi canh. Nam nhân liền đứng ở lối đi nhỏ ánh đến hạ, thân ảnh cao lớn, bóng dáng của hắn bị anh nến ảnh ngược ra tới, chiết qua đáng tin Đem nho nhỏ nhà tù bao phủ lên. Hứa Minh Vương liền ngồi ở nơi đó. Ở bóng dáng của hắn hạ. ngẩng đầu cùng hắn đối diện. Chí mân trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào nàng. Ít khi, nhấp chặt môi mỏng khẽ mở. Ngươi tìm ta. Hứa Minh Vương là một cái thực tiêu ngạo người. Nàng gả cho chính mình tuổi nhỏ khi liền ái mộ không thôi người. Nam nhân vị cư địa vị cao. Là tụng chiều nhiếp chính vương. Nàng thành vương phi. Một người dưới vạn người phía trên. Nàng không có tốt đẹp thân thế. Mẫu ra chính là một cái bán hàng rong. Nàng chẳng qua là có chút mỹ mạo trong người, nàng cũng tự cho mình siêu phàm, sử một chút thủ đoạn, được đến chính mình muốn. Gà qua đi sau. Nàng mẫu ra bởi vì thân phận của nàng, được đến không ít phương tiện, đặt mua tòa nhà, nguyên bản bị người khinh thường mẫu ra, từ nay về sau đi đến nơi nào, cũng đều bị người tôn trọng đái chi. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tay gang. Nàng cho rằng, ảo tưởng, sinh hạ nam hài nhi lực bảo chính mình vương phi vị phân, nhưng lại không cẩn thận uống xong thái hoàng thái hậu cấp dược, dẫn tới nàng không thể sinh dục. Sau, nàng phụ chỉ đem hoàng tử trì mân dưỡng ở dưới gối, nàng đáy lòng khổ mà không nói nên lời, cứ việc rất muốn, nhưng lại thật sự khó có thể làm được, thật sự đem trì mân coi là mình ra. Rốt cuộc, nếu không phải bởi vì trì mân, nàng cũng sẽ không uống xong cái kia tuyệt tử dược. Nhưng phương ra, lại đích đích sắc sắc đem trì mân coi là mình ra. Dẫn đường hắn, dạy dỗ hắn, nhưng kỳ thật, hứa Minh Phương biết rõ. Vương gia đấy lòng vẫn là đem chỉ mân coi là con chủ, đem hắn bày biện ở một cái thần tử vị phân thượng. Tóm lại, không lay động đến chính mình vị trí. Vương gia cũng không có nạp tiếp cưới khác nữ tử, như vậy nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng là không nghĩ tới, một ngày thượng chiều. Buổi trưa qua đi, nàng đều không có nhìn thấy vương gia hạ chiều, phái người tiến đến tìm hiểu. Chuyến đến lại là vương gia nhân thế tiểu hoàng đế xử lý chính vụ, quá độ mệt mỏi mà ly thế. Liên ngày thường đi theo nhất chân thành nô bột cũng một đạo chết. Hứa Minh Vương hỏng mất rất nhiều, cũng tinh tế phẩm ra trong đó một ít không đối vị tế cứu dưới, nàng chỉ nhận định nhiếp chính vương chết đều không phải là quá độ mệt nhọc. Nàng nhận định, này tất nhiên là Thái Hoàng Thái hậu bút tích, quả nhiên nàng thu được Thái hậu gửi thư. Thiên Trung, Tô Thanh Minh nói cho Hứa Minh Vương, nhiếp chính vương chết có kỳ quặc, là Thái Hoàng Thái hậu ban thưởng một ly rượu độc, mới vừa rồi rơi vào như thế kết cục. Hứa Minh Vương vốn là hoài nghi, hiện giờ thấy gửi thư tự nhiên càng thêm kiên định nhiếp chính vương chết không đơn giản như vậy nàng đem sở hưu oan khí đều đối với thái hoàng thái hậu nhiếp chính vương tuy đối nàng không có gì ái nhưng là nàng sát sát thật thật là ái vương gia người yêu bị hãm hại đến chết nàng tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu vì thế nàng tìm được rồi còn tuổi nhỏ chỉ mân một đốn ủy khuất tố khổ sau hơn nữa đem nhiếp chính vương chết thêm mắm thêm muối nói bậy một hồi cấp còn đắm chìm ở đánh mất phụ thân trong thống khổ tự nhiên là tin vào hứa minh vương nói vì thế đáp ứng rồi hứa minh vương chính mình sau khi thành niên nhất định sẽ thay phụ thân báo thủ hứa minh vương từ khi đó bắt đầu liền âm thầm chủ tính hết thảy đều ở vì ngày sau báo thủ làm chuẩn bị thậm chí vì có thể cấp chỉ mân lớn nhất duy trì thành công thế chính mình báo thủ còn cùng thái hoàng thái hậu thỉnh chỉ chính mình muốn đi đất phiên không bao giờ như kinh này cử tất nhiên là tùy thái hoàng thái hậu ý cho nên nàng lão nhân ra quý tay vừa nhắc liền đem nàng thả chạy hứa minh vương cho rằng hết thảy đều sẽ như chính mình mong muốn Mỗi một viên cờ đều là rừng ở cảm thấy mị mãn kia một bước. Trì mân càng lớn, ở kinh đông nghe đồn. Đó là càng thêm hung ác nham hiểm cùng lạnh nhạt. Này những nghe đồn, có thể nói là mỗi cái đều như thế minh phương ý. Nàng thích nhất nghe thấy người khác đem trì mân nói càng thêm máu lạnh, nàng liền càng thêm cảm thấy vừa lòng đẹp ý với nàng mà nói, trì mân là phải làm đại sự, tự nhiên phải có quyết đoán máu lạnh. Đã có thể vào lúc này, lại đột nhiên đã xảy ra ngoài ý mớn. Nàng nghe thấy được Trí Mân vì cưới một cái tướng quân phủ đại tiểu thư làm vợ, không tiếc ba lần bốn lượt đi lấy lòng nam đại tướng quân. Cuối cùng ôm được Mỹ nhân về thời điểm. Thậm chí còn đem hầu phủ đại sửa, mà này mục đích, chính là vì nói cho cái kia nữ tử, bản thân sẽ không nạp tiếp, cho thấy chính mình quyết tâm. Này cử! Làm hứa Minh Phương nháy mắt cảm thấy đè nặng một hơi, nhớ tới năm đó quốc sư tiên sinh lời nói. Quả thực! Trí Mân sẽ vì một nữ nhân, mà từ bỏ thiên hạ, từ bỏ hết thảy. Mới đầu hứa Minh Vương không tin. Cho nên hủy hoại chính mình hứa hẹn, suốt đêm bước lên chạy tới kinh đô xe ngựa, nguyên bản muốn hai tháng đường xá, lăng là bị nàng gần tháng liền đuổi kịp. Nàng không tin tà. Không tin một nữ tử, thật sự có thể cụ bị như thế đại mị lực, làm một cái máu lạnh người động tâm, còn có thể làm hắn vì nàng từ bỏ thiên hạ không thành. Nhưng không nghĩ tới. Bản thân ở trong phòng ra ngồi, đã nhiều ngày tới, nhưng thật ra đêm này đó lý thấu thấu. Nam Tri thật là có lớn như vậy mị lực. Có thể làm trì mân như vậy máu lạnh người động tình, đó là một cọc, cực kỳ khó lường sự tình. Suy nghĩ dần dần thu hồi. Nàng tựa tự dễ ước, lại tựa thật sự cảm thấy chính mình thực buồn cười như vậy, cười to vài câu sau, nói, như thế nào, hiện giờ, bất quá chính là mấy ngày công phu, thân là mẫu thân ta, thế nhưng không thể lại tìm ta hảo nhi từ sao. Hứa Minh vương khi nói chuyện, kia phân não cốt như cũ tồn tại. Nàng liền như vậy đứng lên, trên người đẹp đẹp quý giá xiêm y sớm bị tù phục cấp thay thế được. Rộng thùng thình ống quần bộ nàng gầy yếu chân cốt, nàng từng bước một lung lay đi tới nhà tù lan can chỗ, nàng hai tay bắt được lan can, mặt trên thoát ly dỉ sắc hỗn loạn ẩm mức hương vị, khó nghe thực. Nàng lại hồn nhiên bất giác, một bên cười, một bên nói, ta cũng không biết, ngươi hiện giờ như thế nhẫn tâm, ta là ngươi mẫu thân, giữa ngươi nhiều năm như vậy, nhưng ta kết cục chính là một cái tù nhân sao? Nàng chưa nói xin ngươi, chỉ nói giữa ngươi, xem ra cũng là đoán được chỉ mẫn đã là đã biết chính mình thân thế. Ngay vậy, Trì Mân cũng chỉ là đứng lặng tại chỗ, cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt, liền như vậy nhàn nhạt liếc nàng, không nói một lời. Ít khi, thấy Trì Mân như là quả thật quyết tâm không hề phản ứng nàng khi, nàng ngực trầm xuống, lấy ra cuối cùng một chương chết bài. Nhiếp chính vương đối Trì Mân là thiệt tình. Trì Mân đối nhiếp chính vương tâm, cũng cũng là thật sự. Nàng không tin, Trì Mân có thể như vậy mặc kệ nhiếp chính vương liền như vậy chết thảm. Vậy ngươi phụ thân đâu, hắn liền nên, bởi vì nuôi nó ngươi mà bị ban chết sao? Nàng nói lên nhiếp chính vương khi, kia đáy mắt đau thương cùng áp lực giống như là sắp tràn ra đáy mắt như vậy, cái loại này gần như tuyệt vọng biểu tình. Chỉ mân tràn đầy thể hội, hắn đôi mắt hơi rũ, trầm ngâm một lát sau, nói, "Ta hôm nay đó là nghĩ đến nói cho ngươi cái này, nếu không, hắn đều sẽ không tới này một chuyến. Mặc kệ ngươi tin hay không, giết hại phụ thân, không phải thái hoàng thái hậu." Nghe vậy, Hứa Minh Vương mày hơi hơi nhăn lại. Nàng là không tin nhưng là chỉ mân người này, xưa nay sẽ không đi vì một người, đi nói một người khác không tốt. hắn người này lời nói thiếu, nhưng là mỗi một câu, đều có mỗi một câu đạo lý. Hứa Minh Vương ngực trầm xuống, kia, là ai? Nhếp Chính Vương chết, cư nhiên còn có khác người. Chỉ mân liền đứng ở nhà tù bên ngoài, ánh nến ở lối đi nhỏ nội, bị gió thổi lúc sáng lúc tối. Hắn sườn mặt cương nghị, đôi mắt hơi rũ, môi mỏng khẽ mở, nói ba chữ. trong địa lao, vang lên chỉ minh rời đi tiếng bước chân. Đi chưa được mấy bước, trong nhà lao hứa minh phương liền gọi lại hắn. Mân nhi nàng nói. Cùng khi còn bé như vậy, thân mật gọi hắn. Chí mân dừng lại bước chân, lại không có ứng. Ta biết, ngươi trong lòng là đối ta thất vọng rồi. Đêm đó ta không có đi trong cung hứa minh phương như là biết. Đây là cùng chí mân cuối cùng một lần gặp mặt, nói chuyện đều khinh phiêu phiêu. Bất quá ta có một chuyện, muốn hỏi ngươi. Ngươi là thật sự, một chút đều không nghĩ ngồi trên cái kia vị trí sao. Lối đi nhỏ nội. Vang lên chỉ mân hờ hững tiếng nói, ta nếu là tưởng, không cần động thủ. Hứa Minh Vương khó hiểu. Nàng muốn hỏi, nhưng là trí mân lại không cho nàng bất luận cái gì cơ hội, nhấc chân rời đi. Nàng bản thân ngồi ở trong địa lao, cô đèn chiếu xuống dưới, có vẻ vô cùng cô đơn. Trúc an đường. Trí mân từ địa lao sau khi trở về, liền đứng lặng ở dưới ánh trăng. Hắn nâng lên đôi mắt, nhìn về phía trúc an đường nhà chính nội kia khối bảng hiệu. Vì sao hắn nếu là muốn đều không cần chính mình động thủ đâu. Bởi vì kia khối bảng hiệu sau, sớm có thái hoàng thái hậu nghị viết thánh chỉ, nếu là một ngày kia, sở quân không làm, tụng chiều ba cánh dân chúng lầm than, như vậy chỉ mân có thể bằng thánh chỉ thay thế. Hắn thu hồi tầm mắt, lại thấy cách đó không xa, thế tử đĩnh bụng to chậm rãi đi hướng hắn. Cặp kia thanh lánh đôi mắt, tức khắc tràn ra ý cười. Hắn giang hai tay, chờ nàng nhập hoài, trong miệng lại nói, chậm một chút, đừng nóng nổi, ta ở. Vẫn luôn ở. Xa thọ cung. Ban đêm phong lớn hơn nữa. Vẽ Minh Thanh cũng nhiếu nhân tâm hoảng loạn, Tô Thanh Mính nằm ở trên giường, lan qua lộn lại ngủ không được. Này đều mấy ngày đi qua. Phái đi ám sát khâu thuấn người, cũng không có một cái tin chính xác. Người rốt cuộc là chết vẫn là sống. Sa thọ cung ban đầu là Thái Hoàng Thái Hậu Trụ, hiện giờ trong điện nơi trốn đều là tượng Phật, hương khói hương vị dị thường dễ ngửi, nhưng đối Tô Thanh Mính tới nói, bản thân lòng tham dẫn tới nàng tâm tình phiền muộn, thấy cái gì đều cảm thấy trương mắt. Hiện giờ càng là thấy tượng Phật đều nói vài câu tói miệng nói. Mỗi ngày cầu thân bái Phật, không phải là sớm không có mệnh Tô Thanh Minh nói, đang nói ai, trong điện bọn nô tỷ đáy lòng đều hiểu rõ, nhưng ai cũng không dám đáp kia một câu miệng. Tô Thanh Minh lại lần nữa xoay người thời điểm, liền chuyển đến Thái Giám Thanh Âm. Hoàng thượng có chỉ. Chương 69 Đại kết cục thượng. Ôn nu hương 69. xa thọ trong cung. Tô Thanh Minh ngã ngồi ở lạnh léo trên mặt đất, trong tay cầm chính là một đạo đem nàng tâm đánh vào địa lao thánh chỉ Ma tiến lên muốn đi nâng nàng, một bên đỡ một bên nói, thái hậu nương nương, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt. Giam lỏng chỉ là nhất thời, nói không chừng hoàng thượng sẽ thay đổi chủ ý. Ngay vậy, nàng chỉ là lạnh lùng cười cười. Tâm mắt rồi lại nhìn về phía đạo thánh chỉ kia. Thánh chỉ, nói chính là bởi vì nàng không tuân thủ cung quy, cùng với hết thể thống trị hậu cung không lo lý do thoái thác, đem nàng giam lỏng ở xa thọ cung. Nhưng làm tô thanh minh hiện giờ như thế phẫn nộ thả lại sợ hãi sự tình cũng không phải đạo thánh chỉ này mà là mới vừa rồi trước khi đi thái giám cùng nàng nói một câu thái hậu nương nương hoàng thượng muốn lao nô chuyển cáo ngài sa thọ cung là thái hoàng thái hậu ban đầu ở làm ngài hảo sinh chờ có thái hoàng thái hậu phù hộ ngài cũng có thể ngủ ngon tô thanh minh không phải ngốc tử càng không phải cái gì đều còn ngây thơ xanh miết thiếu nữ nàng không có con nối dõi không có sủng ái nhưng là có thể ổn cư thái hậu vị trí tất nhiên là có nhất định thủ đoạn cùng dắt ngộ Thì như giờ phút này, nàng liên rõ ràng biết, hoàng thượng nói có chuyện, thậm chí có thể là đình chi đường nội. Nam chi vẻ mặt kinh ngạc hỏi, người đem thái hậu giam lỏng. Sở quân tựa hồ còn lâm vào cái kia nữ tử đi bi thống chung cho nên cả ngày cả ngày không để ý tới triều chính. Rất nhiều chính vụ đều là trí mân thế hắn xử lý. Nghe vậy, trí mân nhẹ nhàng ư một tiếng, hắn vươn tay, đem còn vẻ mặt kinh ngạc tiểu nữ nhân vòng vào chính mình trong lòng ngực. Nam chi cũng ăn vạ hắn trong lòng ngực. Xanh nhạt tay nhỏ thưởng thức hắn ngón tay. Nàng bản thân cũng không biết chính mình hiện giờ có bao nhiêu ỉ lại trí mân. Thói quen thành tự nhiên ỉ lại, thường thường là nhất trí mạng. Vì cái gì? Nam Chi hỏi. Nàng phạm vào không nên phạm sai chỉ mân chính là nói như vậy. Nhưng là hắn không có nói cho Nam Chi, cụ thể là cái gì. Mà Nam Chi cũng đi theo trầm mặc, nàng tưởng nhếp chính vương kia sự kiện. Nàng không có thấy chỉ mân liễm đi thanh hư. Nếu là thấy, tất nhiên sẽ biết, Thái Hậu bị giam lỏng không đơn thuần chỉ là là nhiếp chính vương sự tình, hắn là có chút do dự. Ngày ấy từ nhà tù ra tới sau, cách hai ngày, hắn liền lại thu được hứa minh vương gửi thư. Nhưng là tin cũng không phải cho hắn, mà là trước đây hứa minh vương viết cấp tô thanh minh. Tin bên trong cái loại này thiển với giấy trên mặt tự đều có thể cảm nhận được hai người đối thái hoàng thái hậu vô tận chán ghét cùng phẫn hận. Hứa minh vương lòng dạ thâm, tô thanh minh người này tàng không quá trụ tâm sự. Vì thế ở tin trung đạt thành nhất trí sau. Hai người liền nắm tay, ở Thái Hoàng Thái Hậu trong nước hạ vô hình vô vị độc. Liên tục sau 7 ngày, liền có thể xâm nhập người tím phổi. 7 ngày sau, đình dược. Ở quá 7 ngày, cũng chỉ là dần dần bắt đầu thân mình lược cảm không khỏe, mà Thái Y cũng chẩn bệnh không ra bất luận cái gì vấn đề. Cho nên, Thái Hoàng Thái Hậu hoang thệ, mọi người đều cho rằng, chỉ là người già rồi thôi. Ai ngờ. Thế nhưng là các nàng hạ tàn nhẫn tay. Hắn không nghĩ cùng Nam Chi nói, Thái Hoàng Thái Hậu có bao nhiêu yêu thương Nam Chi. Đại gia trong lòng đều sáng tỏ. Đó là bởi vì như thế, hắn nếu là lời nói thật nói cho Nam Chi, đánh giá nàng lại đến khó chịu thương tâm hảo chút thời gian, nói không chừng còn sẽ động thai khí. Đến nỗi vì sao không giết Tô Thanh Mính, dù sao cũng là thái hậu, nếu là đột nhiên chết thảm lại trong cung, tự nhiên còn phải đối ngoại có cái cách nói. Tiếp theo, đó là hắn còn muốn nhìn một chút, này hai người lẫn nhau cắn là cái gì tư vị. Lại qua mấy tháng, Nam Chi liền muốn sinh, cũng nên đón hắn lớn nhất khiêu chiến. Hắn đến cho chính mình nhi tử tích góp điểm phúc khí. Hắn xưa nay rất ít thật sự đi sợ hãi sợ hãi cái gì, nhưng lại cứ chính là mặc kệ phát sinh ở Nam Chi trên người, sự tình là to hay nhỏ, hắn đều so bản thân còn muốn khẩn trương chút. Cho nên vì Nam Chi, vì hai tử, vì ở sinh sản ngày ấy mẫu tử bình an, hắn bắt đầu học xong như thế nào thiện Lương, như thế nào chiều ông trời nhiều thảo điểm phúc khí. Nhiếp chính vương phủ hiện giờ thiếu hứa minh vương, như là đè ở phủ đệ thượng kia khối mây đen bị dịch đi rồi. Hắn có thể thở dốc Chầm tư một lát sau, nói, ngày mai hồi một chuyến ra đi. Từ khi nàng gả lại đây sau, hắn liền không có bồi nàng hồi một lần môn. Nhưng thật ra thật sự bị khuất nàng. Nghe thấy về nhà khi, Nam Chi sửng sốt một chút. Hậu Chi hậu dắt hắn trong miệng ra là tướng quân phụ khi, nàng kinh hỉ vườn tay câu lấy hắn cổ. Nhìn thấy hắn sắc mặt sơ qua có chút hồng khi, nàng cười mi mắt cong cong, thanh âm giòn ngọt nói, hảo. Hôm sau, Nam Chi nổi lên một cái đại sớm. Ngay thương tiểu mèo lười. Hôm nay khởi như vậy sớm là thật làm chỉ mân có chút kinh ngạc. Dựa theo dĩ Vạng làm chi giấc ngủ, đánh giá là muốn ngủ tới khi buổi trưa. Lúc này hắn, vì thế hắn liền tính toán ở buổi trưa phía trước xử lý xong này đó công tác. Ai ngờ nàng nhưng thật ra tới. Nàng hôm nay ăn mặc chính là một kiện màu tím ao váy, vòng eo thượng có một vòng kim sắt tua, cổ chỗ cũng có một vòng, nhìn qua có vẻ phá lệ tiêu nột. Nàng đĩnh một cái bụng to, đứng ở cửa chậm rãi hướng đi phòng trong. Đã nhiều ngày tới. Nàng trở nên cùng khi còn bé như vậy giống nhau hái cười, xem ra là thật sự đánh đáy lòng vui vẻ, thấy người trong lòng như thế thoải mái, chỉ Mân, kia trái tim, cũng đi theo có chút thoải mái. Trí Mân đem trong tay bút lông sói bông, chợt đứng dậy nên tiểu nữ nhân. Hai tay tương nắm kia một cái trước mắt, chỉ Mân liền nói, "Đi thôi." Nam Chi sử sốt, chợt nói, "Không ngại, người trước xử lý." Sự có nặng nhẹ nhanh chậm chỉ Mân một bên nắm Nam Chi một bên đi ra ngoài. Hắn hiện giờ là Tụng Triều Nhiếp Chính Vương. Nếu là lấy trước trí sa hầu trước vị, nhưng thật ra có thể được đến một ít nhàn hạ thời gian, Sở Quân tựa hồ cũng còn có điểm nhân tính. Nhưng hôm nay hắn đối ngoại là Nhiếp Chính Vương, ngay ấy hắn từ trong cung trở về, đối ngoại bị cấm túc, kỳ thật ở trong cung là cùng Sở Quân tương nhận sau, Sở Quân biết được thân phận của hắn, liền bắt đầu biến tướng đem chính vụ giao từ hắn xử lý. Hiện giờ càng là Quang Minh chính đại. Nam Chi tự nhiên biết sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm, nàng nói nhỏ, "Trước xử lý cấp." Những lời này Nhưng thật ra đem chỉ Mân cho cười. Hắn cười khẽ một tiếng, buộc chặt nắm Nam Chi bàn tay to, tầm mắt nhìn về phía Nam Chi, ý cười nhạt nhạt, này còn không phải là, ở xử lý cấp sao. Từ khi mang thai sau, nàng đầu nhỏ tử liền có chút trì độn. Trì Mân những lời này, nàng lăng là suy nghĩ trong chốc lát, mới vừa rồi minh bạch trong đó ý tứ. Hắn là đang nói, bồi nàng về nhà sự tình, so xử lý chính vụ càng thêm quan trọng. Nam Chi mi mắt còn con cười. Nam tướng quân phủ. Trí Mân dắt Nam chi tay đi vào. Nam quân Hằng cùng Nam Mẫu đứng ở cổng lớn, thấy hai người, đang muốn quỳ xuống, lại bị Trí Mân vươn tay ngăn cản. Nhạc phụ nhạc mẫu không cần đa lễ Trí Mân ôn thanh nói, cái này lễ, là ta nên hành mới là. Trí Mân nói xong, tiện đà hành một cái lễ, nghiêm túc nói, hướng nhạc phụ, nhạc mẫu bồi cái không phải, tự chi chi gả tới, tiểu tế vẫn luôn không có rảnh rỗi bồi nàng hồi một chuyến đến ra, hiện giờ còn thỉnh nhạc phụ, nhạc mẫu trớn nên trách tội. Từ Nam Chi cùng Trì Mân đi vào trong phủ kia một khắc, Nam Quân Hằng liền đem hai người hết thể thu hết đáy mắt. Mặc kệ là Trì Mân mang đến quà tặng, còn có từ vào cửa bắt đầu liền vẫn luôn không có buông ra nắm Nam Chi tay, cũng hoặc là hiện giờ Chu Đáo phục thấp lên nghĩa. Trì Mân thân phận, một người dưới vạ người phía trên. Nhiếp Chính Vương, nói đơn giản điểm, chỉ là thế hoàng thượng xử lý chính vụ, nhưng lặp lại tạt nói, kia đó là trừ bỏ hoàng thượng sau, Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã. Như vậy có quyền lực nam nhân Vứt bỏ Nam Chi thân phận tới nói, chỉ mân thân cư địa vị cao, mà hắn cũng thuộc về hắn quản hạt quan viên trong đó một cái. Hiện giờ, hắn còn trước hành lễ, nói những lời này, Nam Quân Hằng cũng thập phần rõ ràng, này đó đơn giản đều là bởi vì Nam Chi thôi, trước kia hắn cũng thường xuyên thường thường hướng nam tướng quân phụ chạy, nhưng là cùng hắn cũng chưa từng có nhiều thâm nhập giao lưu, ngẫu nhiên chính là bản thân uống trà, phóng không. Hiện giờ nghĩ lại một chút, thật là có chút không đơn giản. Nói không chừng, khi đó liền đánh Nam Chi chủ ý. Mấy người dùng cơm xong sau, nam chi liền bị nam mẫu cấp lôi kéo đi tới hậu viện, sảnh ngoài để lại cho hai cái nam nhân. Sảnh ngoài, nam quân Hằng lại cầm một lọ chân quý mười mấy tái rượu, mở ra thời điểm, rượu hương bốn phía. Rồi sau đó, hắn đổ hai ly, lại không phải trước cho chỉ mân, mà là cầm một cái tiểu bếp lò, bậc lửa bên trong than, rồi sau đó đem chén rượu đặt ở than hỏa thượng. Nhâm hòa nướng, cái này rượu, thiêu hầu, uống một ngụm, cùng bị lửa đốt giống nhau. Hắn nửa câu sau lời nói, làm Chỉ Mân suy nghĩ tức khắc có chút phiêu xa. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ là được tâm bệnh, nghe không được lửa đốt hai chữ này. Phòng trong thực căn tĩnh, Nam Quân Hằng đem một ly thiêu tốt rượu đặt ở Chỉ Mân trước mặt. Chỉ Mân bưng lên tới uống một ngụm. Liên này một ngụm, cái loại này bị lửa đốt tư vị tức khắc tràn ngập ra tới. Hắn đồng tử ảnh ngược ra một mảnh biển lửa, mà biển lửa có một đạo bóng hình xinh đẹp, chính dùng sức gõ xong cửa sổ, phụ dung trên mặt cũng tản mát ra mồ hôi như hạt đậu. Cánh môi cũng bởi vì khuyết thiếu không khí mà dẫn tới có chút trắng bệnh. Hắn bên thai đều là thanh phong đạo sĩ nói, đông chốc, hắn trong đầu như là có cái gì nổ tung giống nhau. Thế nhưng linh tinh vụn vặt nhớ tới một ít kiếp trước sự tình. Đồng tử hiện lên một ít hình ảnh. Nàng ăn mặc một bộ hồng trang, ngồi ở kiệu hoa, vẻ mặt thẹn thùng gả cho nàng tâm tâm niệm niệm câu thuấn. Mà hắn tắc đứng ở một chỗ cao lầu trung, trốn tránh xem nàng. Rồi sau đó, là nàng thân là người phụ, trải lên đã làm người phụ đối tóc. Lại sau đó, là nàng biết được tao nộ phản bội thời điểm, vô lực ngồi quỳ ở chính mình trong viện, đáng thương đôi tay ôm chính mình hai chân, đem vùi đầu ở hai đầu gối. Khóc tiểu thân thể đều là nhất chịu nhất chịu. Lại sau đó, chính là nàng đặt mình trong biển lửa, chỉ là lần này, là hắn cùng nàng cùng nhau ở bên trong, chỉ là hắn sợ không được Nam Chi. Nam Chi cũng nhìn không thấy hắn. Nhưng là cái loại này dày đặc kiến vị, vẫn là có thể làm hắn hít thở không thông. Hắn thấy Nam Chi cặp kiêu kiều quý trắng tay Hiện giờ bị lửa đốt xuất huyết, huyết nục mơ hồ đôi tay bái bị phong kín cửa sổ, trong miệng kêu là khâu thuần tên. Còn có câu kia, cứu ta. Nhưng đều không người nghe thấy, nhậm nàng bị lửa lớn cắn nuốt. Hắn từng tưởng tượng quá, nàng như vậy một cái kiều khí bao, ngày thường không nói được mắng không được, càng là lớn tiếng nói một câu đều có thể đỏ hốc mắt nữ nhân, đặt mình trong biển lửa nhậm hỏa cắn nuốt thời điểm, là có bao nhiêu bất lực. Mà hiện giờ, hắn đứng ở nàng bên cạnh người. Tự mình cảm thụ. Loại mùi vị này Là thật sự ở hắn ngực thượng, một đao một đao hoa dao nhỏ. Mà nàng mỗi một câu kêu cứu, mỗi một giọt nước mắt, dừng ở hắn đáy mắt, đều là vạn phần dày vò. Chẳng sợ biết chính mình vô pháp đi chạm đến Nam Chi, nhưng là hắn cũng nhìn không được nàng bị như vậy đối đãi, Vì thế ra sức đi gõ cửa sổ. Mà tựa hồ cũng không có một chút dùng. Nàng vẫn là ngã xuống biển lửa chung, đôi mắt kia ở ngã xuống thời điểm. Tựa hồ là thấy xong cửa sổ ô Vương thấu tiến vào bóng người, cũng nghe thấy được người tới kêu gọi, Chi Chi. Nam Chi nhắm mắt lại ngã xuống kia một khắc, gọi chính là, Chí Mân. Hảo uống sao? Nam quân Hằng cười hỏi. Kia khẩu rượu, ở phổi bộ nổ tung, nóng bỏng tư vị tràn ngập tới rồi ngực, từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ Chí Mân, lần đầu tiên ở bên ngoài thất thần. Phích một tiếng, trong tay hắn cái ly rớt tới rồi thất thượng. Cũng đem suy nghĩ của hắn hoàn toàn thu hồi. Nam quân Hằng cũng đã nhận ra Chỉ Mân khắc thường, không khỏi lo lắng nói, vương ra. Đã nhận ra chính mình thất thố, Chí Mân xin lỗi sau. Lấy cớ đi tới hậu viện. Ở sân ngoài, hắn nện bước còn tính bình thường, nhưng từ trước thính ra tới sau, hắn nện bước liền nhanh hơn hảo chút. Thân ảnh nhóm lên. Đi tới hậu viện, Nam Chi nơi vị trí. Giờ phút này Nam Chi trong tay chính cầm một cái tới hoa hồ tử, nàng đặt mình trong trong phủ hậu viện biển hoa trung, là lướt thân hình chính hơi hơi nghiêng tới hoa, màu tím áo váy thượng tua theo gió đông đưa, nàng tóc đen cũng theo gió lướt nhẹ. Tựa hồ là nghe thấy được thanh âm, nàng mắt. Cặp kia mắt hạnh nhìn về phía đứng lặng ở cách đó không xa nam nhân. Chỉ một cái trước mắt. Nàng đấy mắt ý cười tức khắc mở rộng, theo bản năng mà nhẹ đều trí mân. Thanh âm này, ngữ khí, đều cùng kiếp trước đặt mình trong biển lửa nàng, ngã xuống trước cuối cùng nói trí mân, hoàn toàn bất đồng. Người trước, là run dẩy mang theo điểm vị khuất cùng trách cứ. Run rẩy chính là hắn tới, ủy khuất chính là đã muộn, trách cứ chính là, vì sao không còn sớm chút tới. Người sau, còn lại là sung sướng, nhẹ nhàng. Thả hắn biết đời trước hắn đã muộn, dẫn tới hai người bỏ lỡ, dẫn tới nàng táng thân biển lửa. Hắn liền như vậy đứng, đáy mắt cảm xúc nói không rõ, nói không rõ. Gió thổi động hắn màu nguyệt bạch quần áo, đứng ở hậu viện này một mảnh hoa hải trung, có vẻ ngọc thụ lâm phong. Như thế nào đứng, lại đây tìm ta nha. Lời còn chưa nói xong, cơ hồ là nàng nói ra kia một cái trước mắt, nam nhân liền sải bước đi tới nàng trước mặt, tiện đà cánh tay dài rối ra, đem tiểu nữ nhân ôm vào trong lòng. Gắt gao gông cùng siềng xích trụ. Ở nàng bên thai biên, chấm thấp, âm thầm nghĩ, lúc này đây, ta không đến chế. Nam Chi hoán đã lâu, sau một đôi mắt tức khắt trứng lớn. Nàng nhìn Chí Mân, chóc mũi bỗng nhiên đau xót, tiện đà không thể tưởng tượng nói, ngươi cũng. Chí Mân lại chỉ là lắc đầu. Hắn không có trọng sinh, không có sống thêm một đời, chỉ là đống nhiên nhiều một ít về Nam Chi chuyện cũ. Thấy nam nhân biểu tình có chút cô đơn. Nam Chi vươn tay, nhẹ nhàng vòng lấy hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Như là hắn mỗi ngày hống nàng như vậy, học hướng nói, này một đời, ngươi tới vừa vặn tốt. Không sai quá, không lưu lại tiết nuối chính là vừa vặn tốt. Chương 70 đại kết cục chung. Ôn nu hương 70. Tháng 4 trung tuần. Thời tiết trở nên càng thêm nhiệt lên. Trước đây càng nhiệt thiên lý, nàng đều không có giống như vậy sợ nhiệt. Hiện tại Nam Chi, cả ngày cả ngày không muốn nhiều động, đi vài bước đó là mồ hôi đầy đầu. Phòng trong càng là thả vài bồn băng, băng đặt ở đầu gió chỗ, gió thổi qua. Băng hơi thở phiêu tán mở ra, nhưng thật ra làm cho cả nhà ở đều trở nên thoải mái mát mẻ. Nam Chi tâm tình vui mừng thời điểm, hạ hà lại hấp tấp buộc trộm chạy tiến vào. Trên mặt biểu tình, nói không rõ là vui vẻ, vẫn là khổ sở, chỉ thấy nàng như gió giống nhau bay nhanh chạy tới Nam Chi bên cạnh người. Hấp tấp buộc trộm, Nam Chi đôi mắt một loan, cười nàng, đây là làm sao vậy? Vương Phi, người nhưng nghe nói. Hạ hà mở to hai mắt, đến gần rồi Nam Chi thì thầm nói, lao ngục truyền ra tin tức nói là hứa lao phu nhân ở trong tù tự sát. Ngay vậy, nàng nắm tơ vàng quạt hương bổ tay hơi hơi run lên, tiện đà không thể tưởng tượng hỏi, người nói cái gì? Ta cũng là nghe người khác nói, hứa lao phu nhân ở trong tù tự sát, nhưng là trước đó, muốn thấy một chút vương ra, vương ra không đi, hôm qua ban đêm, liền đã chết. Hạ hà nói, ở khốc nhiệt ngày mùa hè làm người tức khắc cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Rồi sau đó, nam chi chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tuy rằng hứa Minh Phương đối nàng thật là có chút mệnh tiền, nhưng là nàng cùng Trì Mân, rốt cuộc lấy mẫu tử thân phận ở chung như vậy chút tuổi tác, trong đó một ít làm bạn, dù sao cũng là chân thật. Nam Chi lo lắng, Trì Mân sẽ rất khó chịu, suy tư một lát sau, cũng mặc kệ chính mình hay không nhật, vẫn là đỉnh bụng to, từng bước một đi tới chút căn đường. Đi vào, mắt hạnh liền thấy ngồi ở bàn trước xử lý chính vụ nam nhân. Hắn hôm nay ăn mặc một thân ám sắc hoa phục cổ tay háo chỗ dùng sang quý tơ vàng tuyến quay quanh một vòng sân đến nam nhân càng thêm thanh lãnh tiêu căng, nàng cố tình phóng nhẹ bước chân, giày thêu nhẹ nhàng đạp lên chân bóng trên sàn nhà, đã tới gần nam nhân thời điểm, nàng vươn xanh nhạt tay nhỏ, đang muốn đẩy một chút nam nhân, lại bị hắn chảo một cái đã bắt được tay, tiện đà ôn nhu lại dùng sức đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. hiện giờ bụng đại đại, không biết trọng nhiều ít, cùng dĩ vạn cái kia trọng lượng so sánh với, vẫn là rất có chênh lệ, tư cập này làm chi hơi có chút dễ rủa nhưng nàng này đó tiểu tâm tư. Làm sao có thể giấu đến quá trì mân đâu? Chỉ thấy hắn như mày, trầm giọng nói, đừng núp đích. Nam chi chỉ phải hoa ở trong lòng ngực hắn, nu mắt khẽ nhúc nhích, trắng nón như ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng kéo lại trì mân khớp xương rõ ràng bàn tay to, tiện đà đặt ở một chút một chút, tựa treo trọc, đặt ở trong tay thưởng thức. Nam nhân ru mắt, đáy mắt toàn là tiểu nữ nhân giờ phút này lộ ra khắc vũ mị lười biếng bộ dáng, từ khi nói khai sau, nàng ở hắn nơi này đều là tự do tùy tính. Không có nửa điểm trước kia cái loại này khiêm tốn cùng sợ hãi. Rõ ràng là như thế đại bất kính hành vi, nhưng hắn lại vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt, vô hạn dung túng. Hắn tựa hồ từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng bắt đầu, liền giống như luôn là không thể hiểu được nhân nhượng nàng. Người còn khó chịu sao? Nam Tri thanh âm thực nhẹ, đem hắn xem thành là một cái dễ toái người, cặp kia nhu trong mắt cũng là thật cẩn thận thử. Khó chịu cái gì? Chi Mân khó hiểu. Ta đã nghe nói, nàng Nam Chi không có còn dám nói tiếp có chút lời nói ở miệng nàng có thể nhẹ nhàng bâng cơ nói ra, rốt cuộc nàng đối hứa Minh Phương không có bất luận cái gì cảm tình, nhưng nàng không biết Chỉ Mân là nghĩ như thế nào. Vạn nhất nàng lời nói đúng là hắn nội tâm đau xót đâu, Chỉ Mân bừng tỉnh đại ngộ, đơn bạc tầm mắt hơi rũ, đối thượng vẻ mặt lo lắng nam trì, hắn hơi hơi cúi đầu, tiện đà ở cái chán của nàng gian rơi xuống một cái hôn, nói dọn khàn khàn, mặt khác ta đều không để bụng, ta chỉ cần ngươi ở ta bên người, thấy hắn không giống trộn một mình khó chịu. Nam chi tâm, liền hoàn toàn buông xuống, tiện đà an tâm tiếp tục thưởng thức hắn bàn tay to, mảnh khảnh tay nhỏ bẻ hắn đốt ngón tay, chơi vui vẻ vô cùng. Cho nên không có thấy chỉ mân đấy mắt liễm đi cảm xúc. Hứa Minh Phương tự sát, trong đó khẳng định có khác ẩn tình, chân tướng là như thế nào, hắn đã không nghĩ lại đi biết, nếu bằng không ngoại giới như thế nào thịnh truyền hắn người này máu lạnh đâu. Nhưng là nếu nói, nội tâm thật sự một mảnh bình tĩnh sao, thật cũng không phải. Dù sao cũng là dưỡng chính mình như vậy chút năm. Chính mình cũng hô nàng như vậy nhiều năm mâu thân. Nhưng nàng không biết tốt xấu. Hắn cũng nhàn tâm đi đem nàng cũng không đường về thượng kéo trở về. Hắn đã cho cơ hội, nàng không biết không hiểu quý trọng, kia cũng không thể trách hắn. Hiện giờ kết cục, có lẽ đối mọi người tới nói đều là tốt. Suy nghĩ du tẩu thời điểm, Nam tri Thanh Âm đem hắn gọi trở về. Đúng rồi, vương ra, ngươi là đem Trương Thiến đuổi rồi sao? Nam tri Thanh Âm như cũng là như vậy ôn nhu, nhắc tới Trương Thiến, cũng không có một chút tình địch ghen tuông. Này không thể nghi ngờ làm chi mân rất là không vui, hắn mày hơi hơi nhăn lại, trở tay đem nam chi tay nhỏ bao phủ ở bàn tay to nội, nam nhân lòng bàn tay cùng lòng bàn tay một năm bốn mùa đều ấm áp, cho dù là mùa hạ. Hàng năm trinh chiến xa trường nam nhân lòng bàn tay thô lệ, giờ phút này đang có một chút không một chút bút ve nữ nhân tay nhỏ. trầm rộng, lãnh ngữ nói, ân, như thế nào, ngươi không nghĩ làm nàng đi. Hắn chính là thật sự sợ, sợ nàng đầu nhỏ hôm qua nhì nghĩ thông suốt, Hôm nay liền lại cảm thấy lưu lại một người làm bạn khá tốt, nếu thật là như thế, hắn lần này nhưng không như vậy hảo tâm tình chậm rãi khai đạo nàng, hắn trực tiếp tới cường ảnh, có lẽ nàng mới có thể minh bạch. Không đúng không đúng nam chi cũng biết trước đó vài ngày chính mình hành động, kia trương Phủ dung trên mặt cũng có chút hơi hơi ứng đỏ, hiển nhiên là xấu hổ, chỉ thấy nàng liên tục nói hai câu không phải sao, liền lại nói, ngươi đem nàng tống cổ đi nơi nào. Chí mân lần đầu tiên thế nhưng hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây. Nguyên lai tiểu nữ nhân không phải đầu gối lại tắc ở, mà là thật sự nghị thông suốt, cùng với nói nàng hỏi Trương Thiến là bởi vì đầu gối lại luẩn quẩn trong lòng, chi bằng nói là bởi vì nàng muốn biết, hắn đối với loại này từng lưu tại bên trong phủ có khả năng trở thành thiếp thất người, là như thế nào xử lý? Có thể như thế nào xử lý đâu? Thứ nhất, nàng là hứa minh phương tìm thấy người, thứ hai, cũng là quan trọng nhất một chút, kia đó là Trương Thiến liền đối Nam Chi không có kính sợ chi tâm, Nam Chi với hắn mà nói, đều đến vùng che chở. Sao được đến trương thiến, nàng nhưng thật ra dám đối với nam chi phân phó cái này, phân phó cái kia. Còn gọi nam tri nói tốt vài câu. Mặc kệ là tư vẫn là công, trương thiến người này đều không thể lưu lại nơi này. Đuổi rồi chỉ mân méo méo nàng phấn nộ vành hai, thấy nàng ngứa xúc cổ trốn đi khi, trên mặt như cũ mặt vô biểu tình. Nhưng đáy mắt cười lại là hôn mê mở ra, tống cổ rất xa, đánh giá đời này cũng không dám nhập kinh đô. Hắn nói đúng không dám, chưa nói là không nghĩ. Nhật tử nhóng lên. Lại đến tháng 5, còn có 2 tháng đó là Nam Chi sàng kỳ, bụng so ngày xưa lại lớn rất nhiều, tháng 5 nghiễm nhiên là một năm chung, nhất nhiệt mùa. Mùa hạ thiên, màu xanh ra trời phong nhẹ, nhưng là trơn bóng trên mặt đất lại ẩn ẩn có nhiệt ý phát ra, Nam Chi đã hoa ở đỉnh chi đường nội hảo chút thời gian không có ra tới, nhân phòng trong thả băng, mảnh lôi kéo xuống dưới, che khuất ngày, liền có thể mát mẻ rất nhiều. Nhưng cả ngày cả ngày buồn ở phòng trong cũng không phải một chuyện nhi. Thả nam chi lại là một cái không chịu ngồi yên, trước kia còn chưa xuất giá thời điểm, liền luôn là thích làm ông chủ, mời một đám người đi du trai bên trong vườn tiểu tự, nói chuyện trời đất, thật náo nhiệt. Hiện giờ đã hoài thai, thân mình là cồng cánh chút, nhưng là kia viên mê chơi tâm, lại như cũ không giảm. Tuy nói ngày mùa hè nhiệt, nàng nhàn mấy ngày, rốt cuộc buồn không được, vì thế liền mang theo thời thành cùng hạ hà đi rồi ra phủ. Mỹ danh rằng cấp hai người cắt làm hai bộ tân ý ghề phủ. Nhưng đơn giản chính là hàm chơi tìm không thấy nơi đi thôi. Thời thanh cùng hạ hà đáy mắt đều là tàng không được gửi, đi theo nam chi bên cạnh người. Chủ tớ ba người đi phía trước đi, trên đường phố người đến người đi, còn có người bán rong rào hàng thanh, thật náo nhiệt, cách đó không xa ngõ nhỏ, còn có hài đồng đuổi theo đùa dỡn thanh âm. Vương Phi, nhưng tiểu tâm chút thời thanh rốt cuộc là thành thuộc ổn trọng chút, không giống hạ hà giống nhau, khắp nơi đi dạo nhìn xem, nàng đáy mắt tràn đầy lo lắng, nếu là bị va chạm trở về nhưng chính là ta muốn ăn trượng hình. Nhìn ngươi nói, đạo như là thật sự đánh quá ngươi dường như nam chi cười khẽ, nàng hôm nay mặc một cái màu hồng cánh sen mỏng áo váy, váy trên người theo bao nhiêu nở rộ hoa sơn chi, vòng eo thượng có bạch ti cùng tơ vàng đàn treo tua, gió thổi qua, đem nàng sợi tóc nhẹ nhàng lay động, mỹ làm người không rời mắt được. Nam chi cứ việc là lớn bụng, nhưng là kia trương phủ dung mặt, làn da như cũ trắng nón lộ ra phấn nộn, tựa như lột sắc trứng luộc như vậy nộn. Liên quan bóng dáng nhìn qua như cũ là cùng chưa suốt các khi giống nhau như lúc, chút nào không thấy có một chút nhì mập mạp. ngược lại lại nhân mang thai, càng có vẻ có nữ nhân vị. Hạ hà, hà thường thường nói cái gì đó, Nam Chi nghe vậy, cười rộ lên thời điểm, cặp kia mắt hạnh liền hơi hơi cong lên, đáy mắt thần thái lại dạng dỡ sáng lên, thực sự có chút dẫn nhân chú mục Ven đường người đều nhìn về phía Nam Chi. Liên quan mới vừa đi ra phủ khâu thuấn, hắn ánh mắt cũng lập tức thấy thân ở ở rầm rạp trong đám người Nam Chi. Trước kia... Nàng cũng là như vậy mê người, nhưng hắn lại nhìn không thấy. Hiện giờ, nàng chỉ là ở trong đám người đi qua, hắn liền không rời mắt được. Nàng nhất tần nhất tiếu đều câu lấy hắn tiếng lòng. Hắn nhìn nàng đã lâu đã lâu, lâu đến phu khang nói, tiểu hầu ra, ngài không phải vốn là muốn đi tìm vương phi sao, ta coi, trước mặt cái kia đó là... Đã nhiều ngày, thái hậu kế hoạch thất bại, đánh giá nếu là sợ hắn cũng tiết lộ kế hoạch, vì thế phái không ít người hành thích hắn, thế cho nên hắn cũng không dám như thế nào ra phủ. Mà nay mặt trời mọc phủ, này mục đích thật là muốn đi tìm Nam Chi. Chỉ là nguyên bản còn có chút nổi giận đùng đùng, nhưng hôm nay, hắn rồi lại khôi phục bình tĩnh. Hắn có một số việc cùng lời nói, muốn cùng nàng nói, thả cũng tưởng lại bác một bác. Đánh cuộc nàng đáy lòng, rốt cuộc còn có hay không hắn? Hiện giờ đĩnh cái bụng to, Nam Chi đi rồi trong chốc lát liền mệt đến không được. Nhưng nàng lại không nghĩ nhanh như vậy hồi phủ, vì thế liền tìm cái tiểu quán ghế lâu ngồi, nhưng là Nam Chi đối với tiểu quán ấn tượng không thế nào hảo. Rốt cuộc trước hai lần, ngồi xuống hạ, liền xuất hiện câu thuấn. Trong đầu mới vừa hiện lên cái này ý niệm, cửa liền vang lên tiếng đập cửa, tiện đà là một đạo quen thuộc lại xa lạ thanh âm. Rốt cuộc là kiếp trước ngắn ngủi làm bạn cả đời nam nhân, thanh âm vẫn là có chút rõ ràng. Nàng chỉ nghe thấy hắn nói, chi chi, ta muốn gặp ngươi. Nam chi đôi mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng tự tuyệt, người nọ lại trực tiếp mở cửa vào được. Thời thanh cùng hạ hà tiến lên, lại bị nam nhân phất tay ngăn trở. Ta có lời cùng ngươi nói khâu Thuấn trầm âm, cho ta chút thời gian, tốt không? Chương 71 đại kết cục, xong. Ôn nu hương 71, tiểu quán lầu 2 phòng nội. Một tường chi cách dưới lầu, vang lên người bán rong dao hàng thanh, loan thoáng xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, còn có thể nghe đến bên đường lan tràn ra tới hương khí. Khâu Thuấn như cũ là kia phó đa tình bộ dáng, hắn xinh đẹp, cặp kia đa tình đôi mắt cùng biết ăn nói miệng càng là có thể đem ngươi mê thần hồn điên đảo. Nhưng nam chi bản thân cũng không biết. Rốt cuộc là như thế nào liền khuynh tâm với hắn Trong trí nhớ Tổng nhớ rõ chính là Ngày ấy nàng ở bờ sông ngước chân Đó là nàng mới gặp Khâu Thuấn Là Khâu Thuấn dùng một khối bố Bọc một đôi giày theo đi tới nàng bên người Làm nàng thay Giảm bất nàng ngượng ngùng cùng xấu hổ Hiện giờ lại xem Nàng vẫn là muốn biết Kiếp trước phản bội nàng Cùng cái kia lúc trước ôn nhu đưa giày người Là cùng người sao Tiểu hầu ra Ta không biết ngươi có chuyện gì thế nào cũng phải tìm ta nói Nhưng nếu là chuyện này với ngươi mà nói rất quan trọng, như vậy ngươi có thể cùng vương gia nói, rốt cuộc nam nữ có khác, ta đã thành hôn, còn thỉnh tiểu hầu gia tự trọng nam chi nói xong, liền uống một ngụm hơi lạnh nước trà giải nị cùng mệnh, tiện đà xanh nhạt tay nhỏ nắm chặt khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa miệng mình. Nam chi một đôi nhu trong mắt, là dứt khoát kiên quyết cự tuyệt. Nay phó đáy mắt hoàn toàn không có một chút quyến luyến cùng tình yêu nam chi, thực sự làm Khâu thuấn Tâm một chút một chút đi xuống chìm vào hầm băng chung, lạnh một mảnh. Thấy hắn một bộ hối hận không thôi, tiếc hận đến cực điểm bộ dáng, Nam chi tử đáy lòng liền không nghĩ lại nhiều nhìn liếc mắt một cái, nàng vĩnh viễn vô pháp quên hắn mang cho nàng đau cùng thường, không phải đáy lòng còn có hoài niệm, mà là cái loại này thực cốt xuyên tim đau, đến nay mới thôi nàng còn có thể cảm thụ được đến. Nàng cũng không phải cái gì thánh nhân, bị hắn như vậy tam phiên vài lần thương tổn phản bội, sống lại một đời liền tha thứ sở hữu, cũng sẽ không bởi vì chỉ mân đãi nàng tốt duyên cớ, liền tha thứ tiêu tàn kiếp trước hết thảy. Khâu thuẫn ở nàng đáy lòng. Vĩnh viễn đều là nàng không muốn lại quay đầu lại nhiều nhìn liếc mắt một cái người Hiện giờ là, về sau cũng là Cho nên nam chi mặt vô biểu tình, ngữ khí bình đạm đến cực điểm nói Tiểu hầu ra, môn ở ngươi phía sau, còn thỉnh ngươi đi ra ngoài thời điểm mang lên môn Đừng làm cho người hiểu lầm Nàng một ngụm một cái tiểu hầu ra, một ngụm một cái lo lắng bị người hiểu lầm Nhưng nàng lại không có nghiêm túc nhìn xem chính mình hiện giờ là có bao nhiêu khó chịu Có bao nhiêu áp lực cũng không tâm lòng Mắt nhìn nàng đấy mắt chậm rãi nhiều ra không kiên nhẫn cùng bực bội, hắn đấy lòng nghĩ lại, hiện giờ đi đến này một bước, cũng là hắn gieo gió gặt bão hắn tự reo cười cười, tiện đà nói, ngươi hôm nay như vậy đuổi ta đi, là không muốn sống nữa sao? Nam Chi tú khí mày hơi hơi nhăn lại, nói, ngươi cũng biết chính mình đang nói cái gì sao? Rõ như ban ngày dưới, ngươi còn tính toán đối ta động thủ không thành. Nam Chi cho rằng, khâu thuấn trong miệng không muốn sống nữa, là muốn cùng nàng đua cái ngươi chết ta sống, nhưng ai biết, hắn thế nhưng cười. Tiếng cười ở chống trải phòng nội có vẻ có chút khủng bố thầm nhân, ta tự nhiên sẽ không xuẩn đến động ngươi, ta chỉ nghĩ nói, hiện giờ chỉ có ta có thể cứu ngươi. Lời này nói được mơ màng hồ đồ, Nam Chi không lắm lý giải. Ngày ấy ngươi cùng thanh phong đạo sĩ nói ta đều nghe thấy được khâu thuấn như là tay cầm cuối cùng một chương bài, diều vọ dương ai khoe ra, cái loại này tư thái, phản phất đã thấy Nam Chi lo lắng hái hùng bộ dáng Nhưng Nam Chi lại như cũ thờ ơ, nàng liền như vậy ngồi, sống lưng thẳng thắn nhìn qua như cũng là kia phó không nhận thua tư thái một bàn tay còn bảo vệ chính mình hơi hơi phồng lên bụng nhỏ ngươi muốn thế nào ta biết thế nào có thể làm ngươi sống sót khâu thuấn lời nói thật lời nói thật nói ngươi hiện giờ đơn giản liền hai loại lựa chọn một là dùng ta mệnh nhị là sinh sản ngày đó toàn bằng ông trời ý tứ thiên làm ngươi sống vậy ngươi liền sống khâu thuấn trầm ngâm một lát thiên làm ngươi vòng vậy ngươi liền vòng nàng không tin khâu thuấn sẽ vô duyên vô cớ cùng nàng nói này đó cũng không có khả năng hảo tâm đến sẽ cùng nàng sau khi nói xong liền cam tâm tình nguyện cho nàng tục mệnh nàng chỉ biết hắn người này từ trước đến nay duy lợi là đổ, đồng giá trao đổi trí mân khẳng định là sẽ không nói cho ngươi khắp thiên hạ cũng chỉ có ta khâu thuấn mệnh mới vừa rồi có thể cho ngươi tục, gọi làm bất luận kẻ nào bao gồm trí mân đều sẽ cùng ngươi sinh ra khúc mắc nếu là một cái vô ý liền sẽ vạn kiếp bất phục ngươi cùng người nọ đều không chết tử tế được hắn trầm ngâm một lát chỉ có ta có thể bảo ngươi vạn vô nhất thất nàng rõ ràng nếu là muốn sống xuống dưới cần thiết muốn khâu thuấn cam tâm tình nguyện nhường ra hắn mệnh nhưng mỗi khi nàng nhớ tới chính mình mệnh là khâu thuấn cấp nàng đấy lòng liền một trận buồn nôn ngươi cùng ta nói này đó ý nghĩa ở đâu nam chi một đôi mắt thanh lãnh ngữ khí cũng nhàn nhạt, nhạt không có chút nào phúc thấp với nàng mà nói tựa hồ một chút không để bụng chính mình hay không còn có thể sống sót nhưng kỳ thật nội tâm thập phần vò đầu bút hai rốt cuộc là ở trung hảo chút năm Kiếp trước phu thê chi tình không phải là bộ, Huống hồ khâu thuấn đáy lòng là có nam chi, tự nhiên là đem nàng một ít tính tình thói quen ghi tạc đáy lòng. Nàng càng là đạm nhiên, đáy lòng liền càng là nôn nóng cùng mê vóng. Khâu thuấn cũng không có nói thêm nữa bất luận cái gì vô nghĩa, lập tức mở miệng nói, ta bất quá là lạn mệnh một cái, hiện giờ cự ngươi sinh sản còn có hai tháng dư, ta duy nhất nguyện vọng, đó là ngươi tại đây đoạn thời gian nội, bồi ở ta bên cạnh người, rồi sau đó, ta liền cho ngươi tục mệnh. Như vậy, ghê tởm yêu cầu. Mất công hắn nói được xuất khẩu. Chỉ là nghĩ đến ngày sau hoặc là dùng hắn mệnh, nàng đều buồn nôn, càng miễn bản hắn yêu cầu. Nam tri cơ hồ là không chút do dự liền nói, kia còn thỉnh tiểu hầu gia hảo hảo hưởng thụ ngày sau dài lâu nhân sinh, đoạt thê nhiều thê nhiều tiếp, con cháu mãn đường. Vừa dứt lời, Khâu thuấn bất đắc dĩ kéo kéo miệng cười, hắn sớm đã đoán được Nam tri tính tình, nhận định một việc liền vĩnh viễn sẽ không tha, tựa như nàng nhận định sẽ không quay đầu lại, chẳng sợ hắn làm lại nhiều công phu, nàng cũng không nguyện nếu như thế, hắn cũng không muốn lại ngụy trang, chỉ thấy hắn cầm lấy hai cái cái ly, tiện đặt đều hướng trong đầu đổ nước trà, lại lấy ra một bao thuốc bột, làm cho Nam Tri mặt ngã vào trong chén lớn rượu, lại đem hai cái cái ly trao đổi vài cái vị trí, một đốn hoa cả mắt thao tác sau, hắn thấp giọng nói, dù sao, người ta hai người chi gian tất nhiên có một người không sống được, ta biết, trước kia đủ loại hết thảy, đều là ta thực xin lỗi người, hiện giờ, xem như ta thiếu người, ngươi chỉ một cái ly, nếu là ta uống lên, Không ngại, kia đó là ngươi chết, nếu là ta uống lên có độc kia ly, xảy ra chuyện, kia đó là cho người tục mệnh. Nhìn một cái, này đó là khâu Thuấn, mặc kệ như thế nào, luôn là có thể sử dụng một trường xảo miệng đem chính mình trích đến sạch sẽ, hắn muốn sống, nhưng là còn muốn đem mặt ngoài công phu đều làm. Ý dì theo nam chi đối khâu Thuấn hiểu biết, này hai cái ly chung đều không có độc dược, mặc kệ nàng chỉ nào một ly, hắn đều sẽ bình yên vô sự, Huống hồ, hắn mới vừa rồi hoạt động cái ly tốc độ rất chậm. Nàng không phải người mù, khẳng định có thể nhìn ra được tới, mới vừa rồi hạ thuốc bột chính là nào một ly. Vì thế nàng tay ngọc một lóng tay, liền chỉ cái kia hạ thuốc bột. Tiện đà châm chọc cười nói, khâu thuấn, ngươi xiếp, ta nhìn thấu, ta cũng không nghĩ lại cùng ngươi có bất luận cái gì gấp mắt, mặc kệ ngươi hay không cảm thấy ngươi không làm thất vọng ta, ta đều sẽ không cùng ngươi lại có khả năng. Ngay vậy, khâu thuấn chỉ là nhìn kia ly bị nam chi chỉ chung rượu, đáy mắt một mảnh đau thương, tự dễ cười. Tiện đà bưng lên kia ly rượu, không chút do dự uống lên đi xuống. Cùng lúc đó, Nam Chi đứng lên, đi tới cửa, Thời Thanh cùng Hạ Hà cũng đi theo một đạo. Hạ Hà đang muốn mở cửa kia một cái chớp mắt, nàng liền nghe thấy được phía sau truyền đến ngã xuống đất thanh âm. Nàng đôi mắt một đốn, xoay người nhìn lại. Hạ Hà cùng Thời Thanh phát ra kinh hô, chợt lại sợ quấy nhiễu bên ngoài người, cấp Nam Chi đưa tới không cần thiết phiền toái, vì thế lập tức bưng kín miệng. Khâu thuấn đã là ngã xuống trên mặt đất trong miệng còn ra bên ngoài tràn ra máu tươi ánh vào nam chi đáy mắt nàng cả người cứng đờ tại chỗ kia ly rượu là nàng tuyển hắn uống lên nàng tuyển rượu chết ở nàng trước mặt hắn thật là ích kỷ bạc tình một khắc đều không muốn làm nàng sống yên ổn hắn muốn cho nàng tự trách ấy náy, ấy náy, cho nên không tiếp như thế nhưng hắn đã quên kiếp trước nàng sở chịu ủy khuất cùng khuất đủ nào giống nhau không phải hắn khâu thuẫn cấp theo phòng trong mùi máu tươi càng ngày càng dày đặc Nam Chi chỉ cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, tiện đa hậu chi hậu giác lào đảo một bước, hoảng loạn không thôi. Tình cảnh này, dưng ở khâu thuấn đáy mắt, hắn lại cười. Tự trọng sinh sau, hắn liền không có lúc nào là không nghĩ, muốn đi tìm Nam Chi nói rõ ràng chính mình trong lòng ý tưởng, mà khi hắn biết được nàng cũng trọng sinh khi, hắn cái loại này tưởng vãn hồi nàng ý niệm liền như là bị một chậu nước lạnh cấp tới diệt. Hắn rõ ràng, kiếp trước chính mình hành động, cứ việc đấy lòng là ái nàng, nhưng lại cũng cho nàng mang đến rất lớn thương tổn. Hiện giờ là không bao giờ có thể làm nàng đã trở lại, dù sao đều là vừa chết, cùng với chết ở Trì Mân cùng Thái Hậu trong tay, Chi bằng chết ở Nam Chi trong tay, làm nàng triệt triệt để để nhớ rõ hắn. Chi Chi, đời trước, là ta thiếu ngươi, đời này, ta trả lại cho ngươi khâu thuấn phụt một tiếng, lại nôn ra một ngụm máu tươi, hắn cặp kia đa tỉnh con ngươi, nhìn về phía Nam Chi, đáy mắt không tha cùng hối hận đặc biệt rõ ràng, từ nay về sau, ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, Tiếp sau, chúng ta. lại tụ. Tốt không? Hắn nói chuyện thanh âm không có sức lực, phá thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn đấy mắt biểu tình nhưng vẫn gắt gao khóa trụ nam chi, ý đồ có thể nghe thấy nàng một chút đáp lại, ít khi, liền ở hắn mí mắt chịu đựng không nổi thời điểm, hắn rốt cuộc thấy nàng đáp lại. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng đấy mắt kiên quyết, là ở nói cho hắn. Nàng không bao giờ tưởng gặp được hắn, một chút đều không nghĩ. Khoe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, khâu thuấn liền như vậy nhìn nam chi, hắn rõ ràng biết, nàng là thật sự không yêu hắn. Một chút đều không yêu, hắn vương tay, y đổ nàng có thể tới dắt lấy hắn. Nhưng thẳng đến nhắm mắt lại kia một khắc, hắn cũng không có thấy nàng động một chút bước chân. Nhưng hắn không trách nàng, này hết thể đều là hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách, trách không được. Khâu thuấn đôi mắt khép lại, tay buông xuống, phát ra nặng nề tiếng vang, Nam Chi vương tay, lau đi khỏe mắt kia gần vì hắn lưu lại một viên nước mắt, tiện đà trong lòng chăm mối cảm xúc nguồn ngang, dạ dày phiên sơn nhảy xuống biển thời khắc, môn đột khai. Nàng còn chưa tới kịp sau này xem, liền nghe tới rồi một cổ quen thuộc hương vị, tiện đà một cái bàn tay to chặn nàng nú mắt, chống lại nàng tầm mắt, trên đỉnh đầu cũng vang lên chỉ mân thanh lanh thanh âm, đều kết thúc. Đối, đều kết thúc. Nàng không bao giờ dùng thấy Khâu Thuấn, không cần nhớ lại kia đoạn hắc ám chuyện cũ. Nam Chi trực tiếp xoay người, đem vùi đầu ở chỉ mân ngực chỗ. Ông thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, ta tưởng về nhà. Hảo, ta mang ngươi về nhà. Chỉ mân đem Nam Chi chặn ngang bế lên, môn mở ra, Ở bọn họ đi ra kêu một cái trước mắt, lại khép lại, không người biết hiểu bên trong đã xảy ra cái gì, hắn từng bước một, bước chân trầm ổn chấm đã. Nam Chi một đôi tay ngọc câu lấy hắn cổ, trôn ở vai hắn loa chỗ. Thấy nàng như thế, Trì Mân còn tưởng rằng nàng là ấy nấy tự trách, vì thế liền nói, đây là hắn thiếu ngươi. Nam Chi sử sốt, ngước mắt xem Trì Mân, lại chỉ có thể thấy hắn đường cong rõ ràng hàm dưới tuyến. Mặc kệ thời cũ sửa sang lại, hoan nên gia nhập chúng ta, lịch sử tiểu thuyết thượng vạn bộ miễn phí xem. Hắn hôm nay có phải hay không tự sát, ta đều sẽ lấy hắn mệnh, liền tính ta không lấy, Thái Hổ cũng sẽ không lưu hắn. Chi Mẫn bước chân một đốn, rũ mắt nhìn về phía Nam Chi, cho nên, đừng lại dầu gì không vui. Hắn thật sự là lo lắng, Nam Chi sẽ bởi vậy thượng khâu thuấn đương. Khâu thuấn hiển nhiên là biết chính mình sống không lâu, cho nên mới dùng cái này thủ đoạn, làm Nam Chi ấy nấy tự trách, sống ở bóng ma. Nhưng hôm nay Nam Chi sớm đã không phải lúc trước cái kia ngây thơ nữ tử, chỉ thấy nàng mặt mày một loan. Đối với trí mân nói, ngươi túi đầu. Trí mân mày níu lại, cứ việc không hiểu, lại cũng vẫn là nghe lời nói làm theo. Cơ hồ là túi đầu kia một khắc, tiểu nữ nhân liền đem câu lấy hắn cổ tay phát lực, tiện đà đem một cái hôn rừng ở trí mân môi dưới, chuồn chuồn lướt nước, nước, lại ở hắn đấy lòng phiên một mảnh thiên. Giờ phút này, trí mân vừa lúc ngừng ở tiểu quán cửa. Đầu đường người đến người đi, không ít người tầm mắt hướng bên này ngắm tới, tiểu nữ nhân mới vừa rồi thân hắn dáng vẻ kia, mau đến làm người nhìn không thấy, nhưng hắn lại dối loạn tâm, hắn đứng ở tại chỗ chỉ thấy ngày xưa làm người nghe tiếng sợ vỡ mật nam nhân, giờ phút này hơi hơi đỏ mặt. Tia trương làm người sợ hãi hung ác nham hiểm hung ác mặt, hiện giờ cũng mang theo linh tinh ý cười, cười quát lớn nói trong lòng ngực nữ nhân như vậy nhiều người nhìn không e lệ, nhưng đấy mắt ý cười lại là càng thêm lớn, không biết đủ, hắn còn hỏi vì sao hôn ta. Nam tri nhuyễn thanh nói ta rốt cuộc có thể vô ưu vô lự cùng ngươi bạch đầu dai lão, nàng kỳ thật rất sợ. Rất sợ chính mình rời đi, sẽ làm hắn trở thành ở cảnh trong mơ như vậy. Nhưng hôm nay, nàng không có cái này bắn khoăn Lời này, rơi vào trí mân lô thai, hắn trầm mặc, tiện đà nhấc chân đi phía trước đi. Nam nhân bóng dáng nhìn qua dị thường kiên định, như núi sừng sững không ngã, như nước biển không làm cạn, như bốn mùa lặp lại như vậy. Kiên định thả tự nhiên nói, đừng loạn tưởng, ta sẽ không ném xuống ngươi, cũng không cho phép ngươi ném xuống ta. Hắn đi phía trước đi, cùng trên đường người tương phản phương hướng. Trên đường người ba bước quay đầu một lần, thầm nghĩ, nhiếp chính vương quả thực như trong truyền thuyết sủng thê. Đi rồi trong chốc lát, chỉ nghe hắn trong thanh âm mang theo khó được nhàn tản cùng quẹ lười, cũng có tinh tinh điểm điểm ý cười, nói, ôm phu nhân về nhà lạc. Tiện đa là nam chi tiếng cười, nhẹ nhàng, sung sướng. Sau này, là bọn họ đều hướng tới cái loại này thích dí tiêu giao nhật tử. Là hắn mong hai đời hy vọng, là nàng sống lại một đời lạc đường biết quay lại, bất kể vãng tích sai lầm. Không so đo hiểm khích trước đây, bất kể được mất, duy nguyện ngươi hảo, duy nguyện ngươi quay đầu lại xem. Vòng đi vòng lại, cảm ơn ngươi trước sau tại chỗ chờ ta. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org.